Trong The Magic, Linda Brown tiết lộ kiến thức thay đổi cuộc sống này cho thế giới. Sau đó, trong cuộc hành trình 28 ngày đáng kinh ngạc, cô ấy dạy bạn cách áp dụng kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Bất kể bạn là ai, cho dù bạn ở đâu, bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, điều kỳ diệu sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Nhưng nhận sự việc Khi tôi lần đầu tiên ngồi xuống để viết một cuốn sách, sự sáng tạo bắt đầu như một sự vui vẻ, nhưng đơn độc, Omni Vũ Trụ và tôi. Sau đó, dần dần, Vòng kết nối bắt đầu mở rộng, bao gồm ngày càng nhiều người, tất cả đều đóng góp kiến thức chuyên môn của mình, cho đến khi bạn giữ việc tạo ra một cuốn sách mới trong tay. Những người sau đây là một phần của vòng tròn tạo ra ngày càng mở rộng cho phép The Magic tiếp cận bạn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, con gái tôi Sky, người làm việc không mệt mỏi cùng tôi biên tập, cùng với George Cole, người đóng góp kiến thức khoa học và nghiên cứu kỹ năng mình, để giúp tôi gắn kết những khám phá của khoa học với lời lẽ của tôn giáo. Cảm ơn biên tập viên của tôi, Cindy Black, từ Beyond Woods, vì cách tiếp cận chỉnh sửa các đơn giản của cô ấy, và những câu hỏi thăm dò, đã giúp tôi trở thành một nhà văn tốt hơn. Cảm ơn Nick George, vì tầm nhìn sáng tạo của anh ấy, đã nắm bắt được điều kỳ dự thông qua đồ họa bên trong và bìa trước, gửi đến James Hall và Carla Thornton, tại Gozer Media. Cảm ơn, vì phần cuối của đồ họa, và bố cục của cuốn sách. Cảm ơn nhóm bí mật đã giúp tôi đưa một cuốn sách mới vào thế giới và chúng là cuộc trụ trong công việc của tôi, đặc biệt là em gái tôi Ranter, người đứng đầu toàn bộ bản xuất nhóm, Andrea Kier, người đứng đầu nhóm sáng tạo không ngừng của chúng tôi, Co. Harrington, và em gái tôi Glenda Bell, người đã hợp tác với nhiếp ảnh gia Raphael Kiertharis và những người còn lại trong nhóm của chúng tôi để tạo ra những bức ảnh kỳ diệu trong cuốn sách này. và cảm ơn các thành viên khác của nhóm Secret, những người có công việc hậu trường là vô giá. Yungji, Mark O'Connor, Matt Kerner, Corey Johansson, Charlie, Peter burn và con gái tôi Hailey. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn các nhà xuất bản của tôi, Adria Books, và Simon, và Schuster, tới Carolyn Reedy, Judith Kerr, Darlene DeLillo, Kristen Phan, James Kevin, Kimberly Goldstein, và Soda Sour. Tôi thực sự may mắn khi có một đội ngũ tuyệt vời như vậy. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn Andrew Martin Velos, vì hướng dẫn tinh thần, tình yêu và trí tuệ của anh ấy. Tới chị gái tôi Pauline Vernon, và những người bạn và gia đình thân yêu nhất của tôi, vì họ đã có tiếp tục hỗ trợ và nhiệt tình cho công việc của tôi, và với lòng biết ơn sâu sắc nhất là những con người vĩ đại của nhiều thế kỷ trước, những người đã khám phá ra sự thật của cuộc sống, và những người để lại những dòng chữ của họ để chúng ta có thể khám phá ra để into the time that is true. thay đổi cuộc đời không thể xác định, khi chúng tôi có đôi mắt được nhìn thấy, và tai để nghe. Bạn có tin vào phép màu? Nhà văn Roderl đã nói Những người không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó Hãy nhớ lại khi bạn còn là một đứa trẻ và bạn nhìn cuộc sống trong sự ngạc nhiên và sợ hãi Cuộc sống thật kỳ diệu và thú vị Và những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến bạn vô cùng nghi kỳ Bạn bị mê hoặc bởi xương giá trên cỏ Một con đúng bay lượng trong không trung Hoặc bất kỳ chiếc lá hay tạm đá kỳ lạ nào trên mặt đất Bạn đã rất phấn khích khi bị mất một chiếc tranh Vì điều đó có nghĩa là cô tiên răng sẽ đến vào đêm hôm đó, và bạn sẽ đến ngược từng ngày cho đến đêm Giáng sinh huyền dự đó. Mặc dù bạn không biết làm cách nào mà ông già Noel có thể đến với mọi trẻ em trên thế giới trong một đêm, nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã làm được điều đó và ông ấy không bao giờ làm bạn thất vọng. Tường lọc có thể bay, có các nàng tiên trong vườn, vật nuôi giống người, đồ chơi có cá tính, ước mơ thành hiện thực và bạn có thể chạm vào cát vì sao. Trái tim bạn tràn đầy nhìn vui. Ý tưởng tượng của bạn không có giới hạn, và bạn tin rằng cuộc sống thật kỳ diệu. Có một cảm giác tuyệt vời mà nhiều người trong chúng ta từng có khi còn nhỏ, rằng mọi thứ đều tốt đẹp, rằng mỗi ngày hứa hẹn nhiều thú vị và phiêu lưu hơn, và rằng không gì có thể cản trở niềm vui của chúng ta vì sự kỳ diệu của tất cả. Nhưng bằng cách nào đó, khi chúng tôi lớn lên thành người lớn, trách nhiệm, vấn đề và khó khăn ập đến với chúng tôi, chúng tôi vỡ mộng và điều kỳ diệu mà chúng tôi từng tin tưởng khi còn nhỏ mờ dần và biến mất. Đó là một trong những lý do tại sao, khi là người lớn, chúng ta thích ở gần trẻ em, để chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác mà chúng ta đã từng có, ngay cả khi chỉ trong chút lát. Tôi ở đây để nói với bạn rằng điều kỳ diệu mà bạn từng tin là đúng, và quan điểm sống của người lớn vỡ mộng là sai. Sự kỳ diệu của cuộc sống là có thật và nó cũng thật như chính bạn. Trên thực tế, Cuộc sống có thể kỳ diệu hơn nhiều so với những gì bạn từng nghĩ khi còn nhỏ, và ngoạn mục hơn, đầy cảm hứng và thú vị hơn bất cứ điều gì bạn từng thấy trước đây. Khi bạn biết phải làm gì để tạo ra điều kỳ diệu, bạn sẽ sống cuộc sống như mơ của mình. Sau đó, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào bạn có thể từ bỏ việc tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống. Bạn có thể không nhìn thấy tuần lộc bay, nhưng bạn sẽ thấy những thứ bạn hằng mong muốn hiện ra trước mắt bạn và bạn sẽ thấy những điều bạn mơ ước bấy lâu nay bỗng nhiên xảy ra. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác mọi thứ kết hợp với nhau như thế nào để giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, bởi vì phép thuộc hoạt động trong cõi vô hình, và đó là phần ly kỳ nhất. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm điều kỳ diệu một lần nữa, bạn đã sẵn sàng để tràn đầy kinh ngạc và tự hỏi mỗi ngày như khi bạn còn là một đứa trẻ, hãy sẵn sàng cho điều kỳ diệu. Cuộc phiêu lưu của chúng tôi bắt đầu từ 2.000 năm trước, khi kiến thức thay đổi cuộc sống được ẩn giấu trong một văn bản thiên liêng. Một bí ẩn lớn được tiết lộ, phân đoạn sau đây lấy từ phúc âm của Matthieu trong Kinh Thánh, và nó đã khiến nhiều người hoang mang, bối rối và hiểu lầm trong nhiều thế kỷ qua. Ai có sẽ được cho nhiều hơn, và sẽ có dư giả, ai không có, kể cả những gì mình có cũng sẽ bị tước đạt khỏi người khác. Bạn phải thừa nhận rằng, khi bạn đọc đoạn văn, nó có vẻ không công bằng, vì nó dường như đang nói rằng người giàu sẽ giàu hơn và người nghèo sẽ nghèo hơn. Nhưng có một câu đố cần được giải quyết trong đoạn này, Một bí ẩn cần khám phá, và khi bạn biết điều đó, một thế giới mới sẽ mở ra cho bạn. Câu trả lời cho bí ẩn đã che giấu rất nhiều thế kỷ nằm trong một từ ẩn, lòng biết ơn. Ai có lòng biết ơn sẽ được ban cho nhiều hơn, người đó sẽ được dư giả. Ai không có lòng biết ơn, thì dù người ấy có cái gì cũng bị lấy mất của mình. Bằng sự tiết lộ của một từ ẩn, một văn bản khó hiểu được làm rõ ràng như pha lê. Hai nghìn năm đã trôi qua kể từ khi những lời đó được ghi lại, nhưng chúng vẫn đúng như ngày nay. Nếu bạn không dành thời gian để biết ơn, bạn sẽ không bao giờ có nhiều hơn nữa, và những gì bạn có thì bạn sẽ mất, và lời hứa về điều kỳ diệu sẽ xảy ra với lòng biết ơn là trong những từ sau, nếu bạn biết ơn, bạn sẽ được ban tặng nhiều hơn, và bạn sẽ có một sự dồi dào. Từ kinh Quran, lời hứa về lòng biết ơn cũng được nhấn mạnh không kém. Và, hãy nhớ, khi Chúa tuyên bố, nếu bạn biết ơn, tôi sẽ ban cho bạn nhiều hơn, nhưng nếu ngươi vô ơn, quả thật hình phạt của ta rất nặng. Không quan trọng bạn theo tôn giáo nào, bạn có theo tôn giáo hay không, những lời này, từ Thánh Kinh và Kinh Cô Lan, sẽ áp dụng cho bạn và cuộc sống của bạn. Họ đang mô tả một quy luật cơ bản của khoa học và của vũ trụ. Đó là quy luật chung. Lòng biết ơn hoạt động thông qua một quy luật chung chi phối toàn bộ cuộc sống của bạn. Theo luật hấp dẫn, điều chỉnh tất cả năng lượng trong vũ trụ của chúng ta, từ sự hình thành nguyên tử đến chuyển động của các hành tinh, giống như lực hút. Đó là nhờ luật hấp dẫn mà các tế bào của mọi sinh vật sống được gắn kết với nhau, cũng như chất của mọi vật thể vật chất. Trong cuộc sống của bạn, luật vận hành dựa trên suy nghĩ và cảm xúc của bạn, bởi vì chúng cũng là năng lượng, và vì vậy bất cứ điều gì bạn nghĩ, bất cứ điều gì bạn cảm thấy, bạn đều thu hút bạn. Nếu bạn nghĩ, tôi không thích công việc của mình, tôi không có đủ tiền, tôi không thể tìm được người bạn đời hoàn hảo của mình, tôi không thể thanh toán các hóa đơn của mình, tôi nghĩ là tôi tôi đang gặp phải vấn đề gì đó, anh ấy hoặc cô ấy không đánh giá cao tôi, tôi không hòa thuận với cha mẹ mình, con tôi là một vấn đề. Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, hoặc cuộc hôn nhân của tôi đang gặp khó khăn, thì bạn phải thu hút nhiều hơn những kinh nghiệm đó. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều bạn biết ơn, chẳng hạn như tôi yêu công việc của mình, gia đình tôi rất ủng hộ, tôi đã có một kỳ nghị tuyệt vời nhất, tôi cảm thấy tuyệt vời hôm nay, tôi đã nhận được khoản thế lớn nhất hoàn lại tiền, hoặc tôi đã có một buổi cắm trại cuối tuần tuyệt vời với con trai tôi. Và bạn chân thành cảm nhận được lòng biết ơn. Luật hấp dẫn nói rằng bạn phải thu hút nhiều hơn những điều đó vào cuộc sống của mình. Nó hoạt động giống như cách kim loại bị nam châm hút. Lòng biết ơn của bạn có từ tính. Và bạn càng có nhiều lòng biết ơn, bạn càng có nhiều từ tính. Đó là luật phổ quát. Bạn sẽ từng nghe những câu nói như, bất cứ điều gì xảy ra xung quanh đều xuất hiện, nhờ nhân nào, thì gặt quả nấy và bạn sẽ nhận được những gì bạn cho đi. Tất cả những câu nói đó đều mô tả cùng một định luật. Và chúng cũng đang mô tả một nguyên lý của vũ trụ mà nhà khoa học Vĩ Đại Ngài Isaac Newton đã khám phá ra. Những khám phá khoa học của Newton bao gồm các định luật cơ bản về chuyển động trong vũ trụ, một trong số đó cho biết. Mọi hành động luôn có phản ứng trái chiều và bình đẳng. Khi bạn áp dụng ý tưởng về lòng biết ơn vào định luật Newton, nó nói, mọi hành động cảm ơn luôn gây ra phản ứng ngược lại với việc nhận, và những gì bạn nhận được sẽ luôn tương đương với những gì bạn đã trao đi. Điều này có nghĩa là chính hành động của lòng biết ơn sẽ tạo ra phản ứng của việc tiếp nhận, và bạn càng cảm thấy biết ơn chân thành và sâu sắc hơn, nói cách khác, bạn càng cho đi nhiều lòng biết ơn, thì bạn sẽ nhận được càng nhiều sợi chỉ vàng của lòng biết ơn. Có điên đại hàng nghìn, hàng nghìn năm, từ những ghi chép đầu tiên của loài người, sức mạnh của lòng biết ơn đã được truyền bá và thực hành, và từ đó được truyền lại qua nhiều thế kỷ, quét qua các lục địa, thấm dần một nền văn minh và văn hóa sang thế giới tiếp theo. Các tôn giáo chính như cơ đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Đạo Xích và Ấn Độ giáo đều có cốt lõi là lòng biết ơn. Mohammed nói rằng lòng biết ơn đối với sự dồi dào mà bạn đã nhận được là bảo hiểm tốt nhất để sự dồi dào sẽ tiếp tục. Đức Phật nói rằng bạn không có lý do gì ngoài lòng biết ơn và niềm vui. Lão Tự nói rằng nếu bạn vui mừng trước sự việc, cả thế giới sẽ thuộc về bạn. Krishna nói rằng bất cứ điều gì anh ấy được cung cấp, anh ấy đều chấp nhận với niềm vui. Vua David nói về việc ban ơn cho toàn thế giới, cho mọi thứ giữa các tầng trời và trái đất, và Chúa Giêsu đã nói lời cảm ơn trước khi thực hiện một phép lạ. Từ thổ dân Úc đến Marseille Châu Phi và Zulu, từ người Mỹ Navajo, Sony và Cherokee, đến người Tertitians, Eskimo và Maori, thực hành lòng biết ơn là gốc rễ của hầu hết các truyền thống bản địa. Khi bạn xuất hiện vào buổi sáng, hãy cảm ơn ánh sáng ban mai, cho cuộc sống và sức mạnh của bạn. Cảm ơn vì thức ăn của bạn và niềm vui sống. Nếu bạn thấy không có lý do gì để cảm ơn, thì lỗi nằm ở chính bạn. Trạch không xa, 1768 đến 1813. niên nhà lãnh đạo Mỹ tự nhiên. Lịch sử có đầy những nhân vật nổi tiếng đã thực hành lòng biết ơn, và những thành tựu của họ đã đưa họ vào số những con người vĩ đại nhất từng sống. Johnny, mẹ Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Isaac Blatt, Emerson, Dickens Frost. Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein và nhiều hơn nữa. Những khám phá khoa học của Albert Einstein đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về vũ trụ và khi được hỏi về những thành tựu to lớn của mình. Ông chỉ nói về việc cảm ơn những người khác. Một trong những bộ ốc lỗi lạc nhất mọi thời đại đã cảm ơn người khác hàng trăm lần mỗi ngày vì công việc họ đã làm. Có gì ngạc nhiên khi rất nhiều bí ẩn trong cuộc sống đã được tiết lộ cho Albert Einstein? Có gì ngạc nhiên khi Albert Einstein đã thực hiện một số khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh thực hành lòng biết ơn mỗi ngày trong đời, và đổi lại anh nhận được nhiều hình thức phong phú. Khi được hỏi Isaac Newton đã đạt được những khám phá khoa học như thế nào, ông nói rằng ông đứng trên vai của những người khổng lồ. Isaac Newton gần đây được bầu chọn là người đóng góp vĩ đại nhất cho khoa học và nhân loại, cũng biết ơn những người đàn ông và phụ nữ sống trước ông, các nhà khoa học, nhà triết học, nhà phát minh. Nhà khám phá và nhà tiên tri, những người thực hành lòng biết ơn đã đặt hái được kết quả của nó, và hầu hết đều nhận thức được sức mạnh vốn có của nó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người ngày nay vẫn chưa biết sức mạnh của lòng biết ơn, bởi vì để trải nghiệm sự kỳ diệu của lòng biết ơn trong cuộc sống của bạn, bạn phải thực hành nó. Khám phá của tôi Câu chuyện của tôi là một ví dụ hoàn hảo về cuộc sống sẽ như thế nào khi một người thiếu lòng biết ơn, và điều gì sẽ xảy ra khi bạn biến lòng biết ơn trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Nếu 6 năm trước tôi được hỏi liệu tôi có phải là một người biết ơn hay không, tôi sẽ trả lời rằng, vâng, chắc chắn rằng tôi là một người biết ơn. Tôi nói lời cảm ơn khi tôi nhận được một món quà, khi ai đó mở cửa cho tôi, hoặc khi một người làm điều gì đó cho tôi. Sự thật là tôi không phải là một người biết ơn chút nào. Tôi không biết biết ơn thực sự nghĩa là gì, và chỉ nói những lời cảm ơn vào một dịp bất thường chắc chắn không khiến tôi trở thành một người biết ơn. Cuộc sống của tôi mà không có lòng biết ơn là khá nhiều thử thách. Tôi đã mắc nợ. Và nó đang tăng thêm một chút mỗi tháng, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng tài chính của tôi không bao giờ được cải thiện. Để cố gắng theo kịp với các khoản nợ và nghĩa vụ ngày càng chồng chất, tôi đã phải sống với tình trạng căng thẳng liên tục. Các mối quan hệ của tôi say như một con lắc từ công bằng đến thảm hại, bởi vì tôi dường như không bao giờ có đủ thời gian cho mọi người. Trong khi tôi được gọi là khỏe mạnh, tôi cảm thấy kiệt sức vào cuối mỗi ngày, và tôi luôn nhận được sự chia sẻ công bằng của mình về cảm lạnh. Và những căn bệnh mới nhất xảy ra vào mỗi mùa, tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc khi đi chơi với bạn bè, hoặc khi đi nghỉ, nhưng rồi thực tế phải làm việc nhiều hơn, để trang trải cho những thú vui đó sẽ quét qua tôi. Tôi đã không sống, tôi đã sống sót từ ngày này qua ngày khác, và từ tiền lương này đến tiền lương khác, và tôi sẽ không sớm giải quyết được một vấn đề trong cuộc sống, nếu không có nhiều vấn đề hơn sẽ xuất hiện. Nhưng rồi một điều gì đó đã xảy ra sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi kể từ ngày đó trở đi. Tôi đã khám phá ra một bí mật về cuộc sống, và kết quả là tôi khám phá ra một trong những điều tôi bắt đầu làm là thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Kết quả của việc này, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thay đổi, và tôi càng thực hành lòng biết ơn, kết quả càng kỳ diệu hơn. Cuộc sống của tôi thực sự trở nên kỳ diệu. Lần đầu tiên trong đời tôi không còn nợ nần, và ngay sau đó tôi có tất cả số tiền cần thiết để làm bất cứ điều gì tôi muốn. Các vấn đề trong các mối quan hệ, công việc và sức khỏe của tôi đã biến mất. Và thay vì đối mặt với những trở ngại hàng ngày, những ngày của tôi trở nên tràn ngập điều tốt đẹp này đến điều tốt đẹp khác. Sức khỏe và năng lượng của tôi tăng lên đáng kể, và tôi cảm thấy tốt hơn so với tuổi 20. Các mối quan hệ của tôi trở nên có ý nghĩa hơn nhiều, và tôi đã tận hưởng nhiều thời gian vui vẻ với gia đình và bạn bè chỉ trong vài tháng so với những năm trước. Hơn bất cứ điều gì khác, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn những gì tôi nghĩ có thể cảm thấy. Tôi đã rất hạnh phúc hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Lòng biết ơn đã thay đổi tôi. Và toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách kỳ diệu. Mang điều kỳ diệu vào cuộc sống của bạn Bất kể bạn là ai, cho dù bạn ở đâu, bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, điều kỳ diệu của lòng biết ơn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. Tôi đã nhận được thư từ hàng nghìn người trong những tình huống tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, những người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ bằng cách thực hành lòng biết ơn. Tôi đã chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra đối với sức khỏe tưởng chừng như không còn hy vọng. Tôi đã từng chứng kiến những cuộc hôn nhân được cứu vãn, và những mối quan hệ tan vỡ biến thành những mối quan hệ tuyệt vời. Tôi đã thấy những người hoàn toàn nghèo khó trở nên sung túc, và tôi đã thấy những người trong hoàn cảnh trầm cảm vương mình vào cuộc sống vui vẻ và viên mãn. Sự biết ơn có thể biến các mối quan hệ của bạn thành những mối quan hệ vui vẻ và có ý nghĩa một cách kỳ diệu, bất kể chúng đang ở trạng thái nào. Sự biết ơn có thể khiến bạn trở nên thịnh vượng hơn một cách thần kỳ, nhờ đó bạn có đủ tiền để làm những việc bạn muốn. Nó sẽ tăng cường sức khỏe của bạn và mang lại mức độ hạnh phúc vượt xa những gì bạn từng cảm thấy trước đây. Lòng biết ơn sẽ phát huy tác dụng kỳ diệu của nó để thúc đẩy sự nghiệp của bạn, gia tăng thành công, và mang lại công việc mơ ước của bạn, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn làm. Trên thực tế, bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, làm hoặc có, lòng biết ơn là cách để đón nhận nó. Sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn biến cuộc sống của bạn thành vàng. Khi bạn thực hành lòng biết ơn, Bạn sẽ hiểu tại sao những điều cụ thể trong cuộc sống của bạn có thể đã sai, và tại sao một số điều nhất định có thể bị thiếu trong cuộc sống của bạn. Khi bạn biến lòng biết ơn trở thành một cách sống, bạn sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng và rất hào hứng, để được sống. Bạn sẽ thấy mình hoàn toàn yêu đời. Mọi thứ sẽ có vẻ dễ dàng. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ như lông hồng, và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dù những thử thách có thể ập đến, nhưng bạn sẽ biết cách vượt qua và học hỏi từ chúng. Mỗi ngày sẽ thật kỳ diệu. Mỗi ngày sẽ tràn ngập những điều kỳ diệu hơn nhiều so với khi bạn còn là một đứa trẻ. Cuộc sống của bạn có kỳ diệu không? Bạn có thể biết ngay bây giờ bạn đã thực sự sử dụng lòng biết ơn đến mức nào trong cuộc sống của mình. Chỉ cần xem xét tất cả các lĩnh vực chính trong cuộc sống của bạn, tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc, sự nghiệp, gia đình, và các mối quan hệ. Các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn phong phú và tuyệt vời là nơi bạn đã sử dụng lòng biết ơn, và kết quả là bạn đang trải nghiệm điều kỳ diệu. Bất kỳ lĩnh vực nào không phong phú và tuyệt vời là do thiếu lòng biết ơn. Đó là một thực tế đơn giản, khi bạn không biết ơn, bạn không thể nhận lại nhiều hơn. Bạn đã ngăn phép thuộc tiếp tục trong cuộc sống của mình. Khi bạn không biết ơn, bạn sẽ ngăn chặn dòng chảy của sức khỏe tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn, nhiều niềm vui hơn, nhiều tiền hơn, và sự thanh tiến trong công việc, sự nghiệp hoặc kinh doanh của bạn. Để nhận được bạn phải cho, đó là luật. Lòng biết ơn là sự cảm ơn, và nếu không có nó, Bạn sẽ tự ngắt mình khỏi sự kỳ diệu và nhận được mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống. Điểm mấu chốt của sự vô ơn là khi chúng ta không biết ơn, chúng ta đang lấy. Chúng ta đang coi mọi thứ trong cuộc sống của mình là điều hiển nhiên. Khi chúng ta coi mọi thứ là điều hiển nhiên, chúng ta đang vô tình lấy đi của mình. Luật hấp dẫn nói rằng lá thu hút lát. Vì vậy, nếu chúng ta coi điều gì đó là điều hiển nhiên, thì kết quả là chúng ta sẽ bị loại bỏ. Hãy nhớ rằng, ai không có lòng biết ơn, thì ngay cả những gì người đó có cũng sẽ bị lấy mất từ người đó. Chắc chắn rằng bạn đã từng biết ơn ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời, nhưng để nhìn thấy điều kỳ diệu và gây ra sự thay đổi căn bản cho hoàn cảnh hiện tại của bạn, bạn phải thực hành lòng biết ơn và biến nó thành cách sống mới của bạn. Công thức ma thuật Kiến thức là một kho báu, nhưng thực hành mới là chìa khóa của nó. Thần thoại và truyền thuyết cổ đại nói rằng, để tạo ra ma thuật, trước tiên một người phải nói những từ ma thuật. Mang lại sự kỳ diệu từ lòng biết ơn cũng hoạt động theo cách tương tự. Và trước tiên bạn phải nói những từ kỳ diệu, cảm ơn bạn. Tôi không thể bắt đầu cho bạn biết những lời cảm ơn quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của bạn. Để sống trong lòng biết ơn, để trải nghiệm điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn, cảm ơn bạn phải trở thành hai từ bạn cố ý nói và cảm nhận nhiều hơn bất kỳ từ nào khác. Chứng cần trở thành danh tính của bạn. Cảm ơn bạn là cầu núi từ nơi bạn hiện tại, đến cuộc sống trong mơ của bạn. Công thức kỳ diệu 1. Cố ý suy nghĩ và nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn. 2. Bạn càng cố ý suy nghĩ và nói những lời kỳ diệu, cảm ơn, bạn càng cảm thấy biết ơn nhiều hơn. 3. Bạn càng suy nghĩ và cảm nhận nhiều biết ơn, bạn càng nhận được nhiều hơn. Biết ơn là một cảm giác. Vì vậy, mục đích cuối cùng trong việc thực hành lòng biết ơn là cố ý cảm nhận nó nhiều nhất có thể. Bởi vì cảm giác của bạn chính là động lực thúc đẩy điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Định luật Newton là một cho một những gì bạn cho đi bạn sẽ nhận được như nhau. Điều đó có nghĩa là nếu bạn tăng cường cảm giác biết ơn, thì kết quả trong cuộc sống của bạn sẽ mở rộng ngang bằng với cảm giác của bạn. Cảm giác càng chân thật, bạn càng biết ơn chân thành, thì cuộc sống của bạn càng thay đổi nhanh chóng. Khi bạn phát hiện ra việc thực hành ít tốn kém đến mức nào, bạn sẽ dễ dàng kết hợp lòng biết ơn vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào. Và khi bạn nhìn thấy những kết quả kỳ diệu cho bản thân, bạn sẽ không bao giờ muốn quay trở lại cuộc sống mà bạn đã từng sống. Nếu bạn thực hành lòng biết ơn một chút, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một chút. Nếu bạn thực hành lòng biết ơn nhiều mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi đáng kể và theo những cách mà bạn khó có thể tưởng tượng được. Một cuốn sách huyền diệu Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta không bao giờ được quên rằng sự cảm kích cao nhất không phải là nói ra lời, mà là sống theo chúng. John Kennedy, chủ tịch thứ 35 của Hoa Kỳ đã nói, trong cuốn sách này, Có 28 phương pháp thực hành kỳ diệu được thiết kế đặc biệt để bạn học cách sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để cách mạng hóa sức khỏe, tiền bạc, công việc và các mối quan hệ, đồng thời biến những mong muốn nhỏ nhất cũng như ước mơ lớn nhất của bản thành hiện thực. Bạn cũng sẽ học cách thực hành lòng biết ơn để giải quyết vấn đề và chuyển đổi bất kỳ tình huống tiêu cực nào. Bạn sẽ bị quyến chủ khi đọc những kiến thức thay đổi cuộc sống này, nhưng nếu không thực hành những gì bạn học. Kiến thức sẽ trôi tuột qua kẻ tay bạn và cơ hội mà bạn thu hút để dễ dàng thay đổi cuộc đời sẽ không còn nữa. Để đảm bảo điều này không xảy ra với bạn, bạn cần thực hành lòng biết ơn trong 28 ngày, để bạn thấm ngân các tế bào và tiềm thức của mình với nó. Chỉ khi đó, nó mới thay đổi cuộc sống của bạn vĩnh viễn. Các thực hành được thiết kế để hoàn thành trong 28 ngày liên tục. Điều này cho phép bạn biến lòng biết ơn thành một thói quen và một cách sống mới. Thực hành lòng biết ơn với nỗ lực tập trung trong những ngày liên tiếp đảm bảo rằng bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của mình, và nhanh chóng. Trong mỗi phép thực hành ma thuật là vô số giáo lý bí mật sẽ mở mang kiến thức của bạn theo những cách to lớn. Trong mỗi lần thực hành, bạn sẽ ngày càng hiểu nhiều hơn về cách cuộc sống vận hành, và việc có được cuộc sống mà bạn hằng mơ ước dễ dàng như thế nào. 12 thực hành đầu tiên sử dụng sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn đối với những gì bạn có bây giờ, và những gì bạn đã nhận được trong quá khứ. Bởi vì trừ khi bạn biết ơn những gì bạn có và những gì bạn đã nhận được, phép thuật sẽ không hoạt động và bạn sẽ không nhận được nhiều hơn. 12 thực hành đầu tiên này sẽ biến phép thuật của lòng biết ơn thành chuyển động ngay lập tức. 10 thực hành tiếp theo sử dụng sức mạnh kỳ diệu của lòng biết ơn cho những mong muốn, ước mơ và mọi thứ bạn muốn. Thông qua 10 thực hành này, bạn sẽ có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực và bạn sẽ thấy hoàn cảnh của cuộc đời mình thay đổi một cách kỳ diệu. Sáu thực hành cuối cùng đưa bạn đến một cách độ hoàn toàn mới, nơi bạn sẽ thấm nhuần lòng biết ơn vào từng tế bào của cơ thể và tâm trí của bạn. Bạn sẽ học cách sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để giúp đỡ người khác, giải quyết vấn đề và cải thiện bất kỳ tình huống hoặc hoàn cảnh tiêu cực nào mà bạn có thể gặp phải trong suốt cuộc đời của mình. Bạn không cần xóa lịch của mình vì mỗi phương pháp đã được tạo cụ thể để phù hợp với cuộc sống hàng ngày của bạn, cho dù đó là ngày làm việc, cuối tuần, ngày lễ hay kỳ nghỉ. Lòng biết ơn có thể di chuyển bạn mang theo nó mọi lúc mọi nơi, và sau đó, dù bạn đi đâu, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, bạn rất có thể sẽ mất động lực cho những gì bạn đã làm, để đảm bảo rằng bạn không làm giảm điều kỳ diệu. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày, hãy đếm lượt ba ngày, và lặp lại các thực hành từ đó. Một số phương pháp thực hành được thiết kế cho buổi sáng, và một số phương pháp khác được thiết kế để thực hiện suốt cả ngày. Vì vậy, hãy đọc bài tập đầu tiên của mỗi ngày vào buổi sáng. Một số thực hành sẽ cần được đọc vào đêm hôm trước vì chúng bắt đầu khi bạn thức dậy, và tôi sẽ cho bạn biết khi nào nên làm điều này. Bạn có thể muốn đọc bài thực hành của ngày hôm sau mỗi đêm trước khi ngủ để chuẩn bị. Nếu bạn làm vậy, hãy nhớ đọc lại bài luyện tập một lần nữa vào buổi sáng. Nếu bạn không muốn làm theo 28 phép thuật liên tiếp, bạn cũng có thể sử dụng chúng theo những cách khác. Bạn có thể chọn một thực hành phép thuật đề cập đến một chủ đề quan trọng trong cuộc sống của bạn mà bạn muốn thay đổi hoặc cải thiện. Và bạn có thể thực hiện thực hành đó 3 ngày liên tiếp, hoặc mỗi ngày trong một tuần. Hoặc bạn có thể thực hiện một lần thực hành phép thuật mỗi tuần, hoặc hai lần thực hành mỗi tuần. Điểm khác biệt duy nhất là bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhìn thấy những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Sau 28 ngày Khi bạn đã hoàn thành 28 thực hành phép thuật, bạn có thể sử dụng các thực hành cụ thể để tăng phép thuật ở nơi, hoặc khi bạn có nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như sức khỏe, hoặc tiền bạc, hoặc nếu bạn muốn nhận được công việc mơ ước của mình giúp gia tăng thành công trong làm việc, hoặc cải thiện một mối quan hệ, hoặc để tiếp tục thực hành lòng biết ơn. Bạn có thể mở cuốn sách này một cách ngẫu nhiên, và bất kỳ cách thực hành nào bạn mở ra cũng là cách bạn thu hút. Vì vậy đó là cách hoàn hảo để thực hiện vào ngày hôm đó. Ở phần cuối của 28 phương pháp thực hành ma thuật, cũng có những khuyến nghị về các phương pháp thực hành mà bạn có thể sử dụng kết hợp. Điều này sẽ thúc đẩy phép thuật trong các lĩnh vực cụ thể của cuộc sống của bạn. Bạn có thể làm quá mức lòng biết ơn, không bao giờ. Cuộc sống của bạn có thể trở nên quá kỳ diệu không, khó khăn? Hãy sử dụng các phương pháp thực hành lặp đi lặp lại để lòng biết ơn ngấm vào ý thức của bạn và trở thành bản chất thứ hai đối với bạn. Sau 28 ngày, bạn sẽ tua lại bộ não của mình và kế ghép lòng biết ơn vào tiềm thức của bạn, nơi nó tự động là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn trong bất kỳ tình huống nào. Điều kỳ diệu mà bạn trải nghiệm sẽ là nguồn cảm hứng cho bạn, bởi vì khi bạn kết hợp lòng biết ơn vào những ngày của mình, chúng sẽ không có gì là ngoạn mục. Ước mơ của bạn là gì? Nhiều phương pháp thực hành kỳ diệu được thiết kế để giúp bạn đạt được ước mơ của mình. Do đó, bạn cần tìm hiểu rõ ràng về những gì bạn thực sự muốn. Ngồi xuống với máy tính hoặc bút và giấy và lập danh sách những gì bạn thực sự muốn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Suy nghĩ kỹ từng chi tiết về những gì bạn muốn trở thành, làm hoặc có trong cuộc sống trong các mối quan hệ, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe và mọi lĩnh vực quan trọng đối với bạn. Bạn có thể cụ thể và chi tiết tùy thích. Nhưng hãy nhớ công việc của bạn chỉ đơn giản là liệt kê những gì bạn muốn, chứ không phải cách bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn, làm thế nào sẽ được thực hiện cho bạn khi lòng biết ơn phát huy tác dụng của nó. Nếu bạn muốn có một công việc tốt hơn, hoặc công việc mơ ước của bạn, thì hãy suy nghĩ về mọi thứ bạn muốn công việc đó trở thành. Hãy nghĩ về những điều quan trọng đối với bạn, chẳng hạn như loại công việc bạn muốn làm, cách bạn muốn cảm thấy trong công việc của mình, loại hình công ty bạn muốn làm việc, loại người bạn muốn làm việc cùng. Giờ bạn muốn làm việc, nơi bạn muốn công việc của mình, và mức lương bạn muốn nhận. Hãy hiểu rõ những gì bạn muốn trong công việc bằng cách suy nghĩ thấu đáo và viết ra tất cả các chi tiết. Nếu bạn muốn có tiền để giáo dục con cái, hãy tính toán chi tiết việc học của chúng, bao gồm trường bạn muốn con mình theo học, chi phí học phí, sách vở, thực phẩm, quần áo và phương tiện đi lại, để bạn biết chính xác số tiền tiền bạn sẽ cần. Nếu bạn muốn đi du lịch, hãy viết chi tiết các quốc gia bạn muốn đến, bạn muốn đi du lịch trong bao lâu những gì bạn muốn xem và làm, nơi bạn muốn ở và phương tiện bạn muốn đi du lịch. Nếu bạn muốn có một người bạn đời hoàn hảo, thì hãy viết ra mọi chi tiết về những đặc điểm mà bạn muốn người đó có. Nếu bạn muốn cải thiện các mối quan hệ, hãy viết ra các mối quan hệ mà bạn muốn cải thiện và bạn muốn chúng như thế nào. Nếu bạn muốn có thêm sức khỏe hoặc tình trạng cơ thể được cải thiện, hãy nói cụ thể về những cách bạn muốn cải thiện sức khỏe hoặc cơ thể của mình. Nếu bạn muốn có một ngôi nhà mơ ước, Thì hãy liệt kê từng chi tiết về những gì bạn muốn ngôi nhà đó, từng phòng một. Nếu có những thứ vật chất cụ thể mà bạn muốn, như ô tô, quần áo, hoặc đồ dùng, hãy viết chúng ra. Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó, chẳng hạn như vượt qua một kỳ thi, lấy bằng cấp, một mục tiêu trong thể thao, thành công với tư cách là một nhạc sĩ, bác sĩ, nhà văn, diễn viên, nhà khoa học, hoặc nhân nhân, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn đạt được, hãy viết nó xuống, và càng cụ thể càng tốt. Tôi thực sự khuyên bạn nên tìm thời gian để duy trì danh sách những giấc mơ của bạn trong suốt cuộc đời của bạn, viết ra những điều nhỏ nhặt, những điều lớn lao, hoặc những gì bạn muốn vào thời điểm này, tháng này, hoặc năm nay. Khi bạn nghĩ ra nhiều thứ hơn, hãy thêm chúng vào danh sách và khi bạn nhận được mọi thứ, hãy gạch bỏ chúng khỏi danh sách. Một cách dễ dàng để thực hiện một danh sách những gì bạn muốn là chia nó thành các danh mục. Sức khỏe và cơ thể Sự nghiệp và công việc Tiền bạc các mối quan hệ, mong muốn cá nhân, vật chất, và sau đó chỉ cần thêm những thứ bạn muốn vào mỗi danh mục. Khi bạn hiểu rõ về những thứ bạn muốn, bạn đang đưa ra một định hướng rõ ràng về cách bạn muốn sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn thay đổi cuộc sống của bạn, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc phiêu lưu thú vị và ly kỳ nhất mà bạn từng tham gia. Ngày 1. Đến phước lành của bạn Khi tôi bắt đầu đến những phước lành của mình, toàn bộ cuộc sống của tôi đã quay lại. Câu nói của Willie Nelson, bạn sẽ nghe mọi người nói hãy đến những điều may mắn của bạn và khi bạn nghĩ về những điều bạn biết ơn, đó chính xác là những gì bạn đang làm. Những điều mà bạn có thể không nhận ra là đếm số phước lành của mình là một trong những cách thực hành mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm và nó sẽ xoay chuyển toàn bộ cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu. Khi bạn biết ơn những thứ bạn có, bất kể chúng nhỏ đến mức nào, bạn sẽ thấy những thứ đó tăng lên ngay lập tức. Nếu bạn biết ơn vì số tiền bạn có, dù ít, Bạn sẽ thấy số tiền của mình tăng lên một cách kỳ diệu. Nếu bạn biết ơn về một mối quan hệ, ngay cả khi nó không hoàn hảo, bạn sẽ thấy nó trở nên tốt đẹp hơn một cách thần kỳ. Nếu bạn biết ơn công việc mà bạn có, ngay cả khi đó không phải là công việc bạn mơ ước, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi để bạn yêu thích công việc của mình hơn và tất cả các loại cơ hội cho công việc của bạn sẽ bất ngờ xuất hiện. Mặt trái của nó là khi chúng ta không đếm những phước lành của mình, chúng ta có thể rơi vào bẫy của việc vô tình đếm những điều tiêu cực. Chúng ta đếm những điều tiêu cực khi chúng ta nói về những thứ chúng ta không có. Chúng ta đếm những điều tiêu cực khi chúng ta chỉ trích hoặc tìm lỗi với người khác, khi chúng ta phản nàn về giao thông, xếp hàng chờ đợi, sự chậm trễ, chính phủ, không đủ tiền hoặc thời tiết. Khi chúng ta đếm những điều tiêu cực, chúng cũng tăng lên, nhưng trên hết, với mỗi điều tiêu cực mà chúng ta đếm được, chúng ta sẽ hủy bỏ những phước lành trên đường đi của chúng. Tôi đã thử cả hai đếm những phước lành của tôi và đếm những điều tiêu cực và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng đếm những phước lành của bạn là cách duy nhất để có được sự dồi dào trong cuộc sống của bạn. Tha đề mất số trong khi gọi tên các phước lành của bạn hơn là đánh mất các phước lành của bạn khi đếm những rắc rối của bạn. Người viết và purgiment Điều đầu tiên vào buổi sáng hoặc sớm nhất trong ngày bạn có thể, hãy đếm phước lành của bạn. Bạn có thể viết danh sách của mình bằng tay, có trên máy tính hoặc sử dụng một cuốn sách hoặc nhật ký đặc biệt và lưu giữ tất cả lòng biết ơn của bạn ở một nơi. Hôm nay, bạn sẽ lập một danh sách đơn giản gồm 10 phước lành trong cuộc sống mà bạn biết ơn. Khi Einstein cảm ơn, ông nghĩ về lý do tại sao ông biết ơn. Khi bạn nghĩ về lý do tại sao bạn biết ơn một điều, một người hoặc một tình huống cụ thể, bạn sẽ cảm thấy lòng biết ơn sâu sắc hơn. Hãy nhớ rằng điều kỳ diệu của lòng biết ơn xảy ra tùy theo mức độ cảm nhận của bạn. Vì vậy, với mỗi mục trong danh sách của bạn, hãy viết lý do tại sao bạn biết ơn vì nó. Dưới đây là một số ý tưởng để viết danh sách của bạn. Sao tôi thực sự may mắn khi có được những gì? Bởi vì tại sao? Sao tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì điều gì? Bởi vì tại sao? Sao tôi thực sự biết ơn vì điều gì? Bởi vì tại sao? Sao bằng cả trái tim cảm ơn vì điều gì? Bởi vì tại sao? Sau khi bạn lập xong danh sách 10 phước lành, hãy quay lại và đọc từng điều một trong tâm trí của bạn hoặc đọc to. Khi bạn đi đến cuối mỗi lời chúc, hãy nói những từ kỳ diệu ba lần, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm nhận sự biết ơn đối với lời chúc đó nhiều nhất có thể. Để giúp bạn cảm thấy biết ơn nhiều hơn, bạn có thể biết ơn vũ trụ, thượng đế, thần linh, lòng tốt, cuộc sống, cái tôi ví đại hơn của bạn hoặc bất kỳ khái niệm nào khác mà bạn bị thu hút. Khi bạn hướng lòng biết ơn về một điều gì đó hoặc ai đó, bạn sẽ cảm nhận được điều đó nhiều hơn và lòng biết ơn của bạn sẽ có sức mạnh hơn nữa và tạo ra nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Đó là lý do tại sao các nền văn hóa bản địa và cổ đại chọn các biểu tượng như mặt trời để hướng lòng biết ơn của họ về phía. Họ chỉ đơn giản là sử dụng các biểu tượng vật lý để đại diện cho nguồn gốc chung của mọi điều tốt lành và khi tập trung vào biểu tượng đó, họ cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Thực hành đếm các phước lành của bạn rất đơn giản và có tác dụng mạnh mẽ trong việc thay đổi cuộc sống của bạn. Đền nội tôi muốn bạn tiếp tục thêm 10 phước lành nữa vào danh sách của mình mỗi ngày trong 27 ngày tới. Bạn có thể nghĩ rằng có thể khó để tìm ra 10 điều bạn biết ơn mỗi ngày, nhưng càng nghĩ về nó, bạn sẽ càng nhận ra rằng bạn phải biết ơn nhiều như thế nào. Nhìn kỹ vào cuộc sống của bạn, bạn đã nhận được và đang tiếp tục nhận được rất nhiều mỗi ngày. Thực sự có rất nhiều điều để cảm ơn. Bạn có thể biết ơn ngôi nhà của bạn, gia đình của bạn, bạn bè của bạn, công việc của bạn và vật nuôi của bạn. Bạn có thể biết ơn mặt trời, nước bạn uống, thức ăn bạn ăn và không khí bạn hít thở. Nếu không có bất kỳ người nào trong số họ, bạn sẽ không sống. Bạn có thể biết ơn cây cối, động vật, đại dương, chim chóc, hoa lá, cây cối, bầu trời xanh, mưa, các vì sao, mặt trăng và hành tinh xinh đẹp Trái đất của chúng ta. Bạn có thể biết ơn các giác quan của mình, mắt biết nhìn, tay nghe, miệng nếm, mũi người và làn da cho phép bạn cảm nhận. Bạn có thể biết ơn đôi chân bạn đi, đôi tay bạn sử dụng để làm hầu hết mọi việc, giọng nói của bạn cho phép bạn thể hiện bản thân và giao tiếp với người khác. Bạn có thể cảm ơn vì hệ thống miễn dịch tuyệt vời của bạn giúp bạn khỏe mạnh và tất cả các cơ quan duy trì cơ thể của bạn để bạn có thể sống. Và điều gì về sự tuyệt vời của trí óc con người của bạn, điều mà không có công nghệ máy tính nào trên thế giới có thể sao chép. Dưới đây là danh sách các đối tượng sẽ nhắc nhở bạn về những lĩnh vực chính mà bạn có thể tìm kiếm các phước lành để biết ơn. Bạn cũng có thể thêm bất kỳ chủ đề nào bạn muốn tùy thuộc vào điều gì là quan trọng đối với bạn bất cứ lúc nào. Muốn học về lòng biết ơn phép thuật. Sức khỏe và cơ thể. Làm việc và thành công. Tiền bạc. Các mối quan hệ. Niềm đam mê. Niềm hạnh phúc. Yêu và quý. Mạng sống. Thiên nhiên, hành tinh trái đất, không khí. Nước và mặt trời Hàng hóa và dịch vụ vật chất Bất kỳ chủ đề nào bạn chọn Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và hạnh phúc hơn đáng kể sau mỗi lần bạn đền phước lành của mình và bạn cảm thấy tốt như thế nào là thước đo mức độ biết ơn mà bạn cảm thấy. Bạn càng cảm thấy biết ơn, bạn càng cảm thấy hạnh phúc và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nhanh chóng. Một số ngày bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thực sự nhanh chóng và những ngày khác có thể lâu hơn một chút. Nhưng khi bạn tiếp tục đêm phước lành mỗi ngày, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngày càng lớn hơn trong cách bạn cảm nhận mỗi lần và bạn sẽ thấy phước lành của mình nhân lên một cách kỳ diệu. Nhắc nhở ma thuật. Hãy nhớ đọc bài thực hành kỳ diệu của ngày mai vào ngày hôm nay vì bạn sẽ cần phải làm một việc gì đó cụ thể trước khi bắt đầu vào ngày mai, thực hành ảo thuật số 1. Đêm phước lành của bạn. 1. Điều đầu tiên vào buổi sáng, hãy lập danh sách 10 phước lành trong cuộc sống mà bạn biết ơn. 2. Biệt lý do tại sao bạn biết ơn cho mỗi lời chúc phúc. 3. Quay lại và đọc danh sách của bạn trong tâm trí của bạn hoặc đọc to. Khi bạn đi đến phần cuối của mỗi câu, hãy nói những từ kỳ diệu, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm nhận sự biết ơn đối với lời chúc đó nhiều nhất có thể. 4. Lặp lại 3 bước đầu tiên của thực hành kỳ diệu này vào mỗi buổi sáng trong 27 ngày tiếp theo. 5. Đọc thực hành kỳ diệu của ngày mai ngày hôm nay. Ngày 2. Tảng đá ma thuật Hãy suy ngẫm về những phước hạnh hiện tại của bạn mà mọi người đều có nhiều, không phải về những bất hạnh trong quá khứ của bạn mà tất cả đàn ông đều gặp phải. Nhà văn Charles Dickens đã nói, khi bắt đầu làm việc với những thực hành này, cần tập trung nhiều ngày liên tục để biến lòng biết ơn thành thói quen. Bất cứ điều gì nhắc nhở bạn phải biết ơn sẽ giúp bạn biến cuộc sống của mình thành vàng với lòng biết ơn và đó chính xác là những gì thực hành kỳ diệu này nói về. Lee Brown đã trình bày về thực hành đá tri ân trong bộ phim và cuốn sách The Secret. Khi anh ấy kể cho chúng ta ngay câu chuyện về người cha của một đứa trẻ sắp chết đã sử dụng một tảng đá tri ân để tri ân sức khỏe của con trai mình và con trai của ông đã hồi phục một cách thần kỳ. Kể từ đó, đá tri ân đã là một thành công đã được chứng minh với nhiều người trên thế giới, những người đã sử dụng nó để kiếm tiền, chữa bệnh và hạnh phúc. Đầu tiên, hãy tìm một tảng đá hoặc một hòn đá. Chọn kích thước nhỏ vừa với lòng bàn tay và bạn có thể khép các ngón tay vào xung quanh. Chọn một tảng đá nhẵn, không có cạnh sắc, không quá nặng và khi cầm trên tay bạn sẽ cảm thấy rất thích. Bạn có thể tìm thấy Magic Rock từ khu vườn của mình nếu bạn có hoặc từ lòng sông, con lạch, đại dương hoặc công viên. Nếu bạn không dễ dàng tiếp cận bất kỳ địa điểm nào trong số này, hãy hỏi hàng xóm, gia đình hoặc bạn bè của bạn. Bạn thậm chí có thể đã có một tảng đá quý hoặc một viên đá mà bạn có thể sử dụng làm Magic Rock của mình. Khi bạn đã tìm thấy Magic Rock của mình, hãy đặt nó bên cạnh giường ngủ, ở nơi mà bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy nó khi đi ngủ. Hãy dọn bớt khoảng trống nếu cần thiết để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy Magic Rock khi đi ngủ. Nếu bạn sử dụng đồng hồ báo thức, hãy đặt nó bên cạnh đồng hồ báo thức của bạn. Tối nay, ngày trước khi bạn lên giường đi ngủ, hãy cầm Magic Rock lên, giữ nó trong lòng bàn tay và khép các ngón tay lại xung quanh nó. Hãy suy nghĩ cẩn thận về tất cả những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày và tìm ra điều tuyệt vời nhất đã xảy ra mà bạn biết ơn. Sau đó, hãy nói những lời kỳ diệu, cảm ơn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra, trả Magic Rock về vị trí của nó bên giường của bạn. Và thế là xong. Mỗi đêm trong 26 ngày tiếp theo, hãy làm theo cùng một bài tập Magic Rock. Trước khi ngủ, hãy nghĩ lại một ngày và tìm ra điều tuyệt vời nhất đã xảy ra vào ngày hôm đó. Khi cầm Magic Rock trên tay, hãy biết ơn hết mức có thể về điều đó và nói lời cảm ơn. Sử dụng một tảng đá có vẻ như là một việc đơn giản để làm, nhưng thông qua thực hành này, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Khi bạn tìm kiếm điều tốt nhất đã xảy ra trong ngày, bạn sẽ tìm kiếm nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra và trong quá trình tìm kiếm. Sau đó quyết định điều tốt nhất mà bạn thực sự đang nghĩ về nhiều điều bạn biết ơn. Bạn cũng sẽ đảm bảo rằng bạn đi ngủ và thức dậy trong lòng biết ơn mỗi ngày. Thực hành Thank You Blessings và Magic Rock sẽ đảm bảo rằng bạn bắt đầu và kết thúc ngày của mình trong trạng thái biết ơn. Trên thực tế, chúng mạnh mẽ đến mức cùng nhau chúng sẽ thay đổi cuộc sống của bạn trong vài tháng. Nhưng cuốn sách này được thiết kế để thay đổi cuộc sống của bạn thực sự nhanh chóng thông qua vô số các thực hành kỳ diệu. Bởi vì lòng biết ơn có tư tính và thu hút nhiều thứ hơn để biết ơn, sự tập trung của lòng biết ơn trong 28 ngày sẽ tăng cường lực lượng từ tính của lòng biết ơn của bạn. Khi bạn có một lực từ trường mạnh mẽ của lòng biết ơn, giống như ma thuật, bạn sẽ tự động từ hóa mọi thứ bạn muốn và cần đến bạn. nhắc nhở ma thuật Hãy nhớ đọc bài thực hành kỳ diệu của ngày mai vào một lúc nào đó ngày hôm nay vì bạn sẽ cần thu thập một số bức ảnh trước khi bắt đầu. Thực hành ảo thuật số 2 The Magic Rock 1. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 của thực hành phép thuật số 1 đến phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. tìm một matrix Rock và đặt nó bên cạnh giường ngủ của bạn. 3. Trước khi đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock trên tay và nghĩ về điều tuyệt vời nhất đã xảy ra hôm nay. 4. Hãy nói những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra ngày hôm nay. 5. Lặp lại bài tập Magic Rock mỗi đêm trong 26 ngày tiếp theo. Sáu. Đọc thực hành kỳ diệu của ngày mai ngày hôm nay. Ngày 3. Mối quan hệ kỳ diệu Hãy tưởng tượng nếu bạn là người duy nhất trên trái đất, bạn sẽ không có mong muốn làm bất cứ điều gì. Việc tạo ra một bức tranh sẽ có ích gì nếu không ai có thể nhìn thấy nó, sáng tác nhạc sẽ có ích gì nếu không ai nghe thấy, sẽ ra sao khi phát minh ra bất cứ thứ gì nếu không có ai sử dụng nó. Sẽ không có lý do gì để di chuyển từ nơi này sang nơi khác bởi vì bất cứ nơi nào bạn đến cũng sẽ giống như nơi bạn đang ở sẽ không có ai ở đó. Sẽ không có niềm vui hay niềm vui trong cuộc sống của bạn. Chính sự tiếp xúc và trải nghiệm của bạn với những người khác mang lại cho cuộc sống của bạn niềm vui, ý nghĩa và mục đích. Do đó, các mối quan hệ của bạn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều hơn bất cứ điều gì khác để có được cuộc sống như mơ. Điều quan trọng là bạn phải hiểu các mối quan hệ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn hiện tại và chúng là kinh mạnh mẽ nhất để lòng biết ơn bắt đầu thay đổi cuộc sống của bạn một cách kỳ diệu. Khoa học hiện đang khẳng định trí tuệ của các bậc hiền triết vĩ đại trong quá khứ, với các nghiên cứu cho thấy những người thực hành lòng biết ơn có mối quan hệ thân thiết hơn, cắn bó hơn với gia đình và bạn bè và được người khác coi trọng hơn. Nhưng có lẽ thống kê đáng kinh ngạc nhất được đưa ra từ các nghiên cứu là cứ một lời phản nàn về người khác, dù bằng suy nghĩ hay lời nói, thì phải có 10 lời chúc cho mối quan hệ này nở. Bất kỳ lời chúc phúc nào ít hơn 10 cho mỗi một lời phản nàn và mối quan hệ sẽ xấu đi, và nếu mối quan hệ đó là hôn nhân thì rất có thể sẽ kết thúc bằng ly hôn. Lòng biết ơn làm này nở các mối quan hệ. Chỉ tăng lòng biết ơn đối với bất kỳ mối quan hệ nào, bạn sẽ nhận được một cách kỳ diệu hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong mối quan hệ đó. Và lòng biết ơn đối với các mối quan hệ của bạn không chỉ thay đổi các mối quan hệ của bạn, nó cũng thay đổi bạn. Bất kể tình khí của bạn hiện tại như thế nào, lòng biết ơn sẽ mang lại cho bạn sự kiên nhẫn, sự hiểu biết, lòng chắc ẩn và lòng tốt hơn, đến mức bạn thậm chí còn không nhận ra chính mình. Những khó chịu nhỏ bạn từng cảm thấy và những phàn nàn bạn có trong các mối quan hệ của mình sẽ biến mất, bởi vì khi bạn thực sự biết ơn người khác, bạn sẽ không muốn thay đổi điều gì ở người đó. Bạn sẽ không chỉ trích, phàn nàn hay đổ lỗi cho họ. Bởi vì bạn quá bận rộn để biết ơn những điều tốt đẹp ở họ. Trên thực tế, bạn thậm chí sẽ không thể nhìn thấy những điều bạn từng phàn nàn. Chúng tôi chỉ có thể được cho là sống trong những khoảnh khắc khi trái tim của chúng tôi ý thức về kho báo của chúng tôi. Thornton Wilder, 1897-1975 đến Viết và quyền phát Lời nói có sức mạnh rất lớn, vì vậy khi bạn phàn nàn về bất kỳ người nào, bạn thực sự đang làm hại cuộc sống của bạn. Đó là cuộc sống của bạn sẽ đau khổ. Theo luật hấp dẫn, bất cứ điều gì bạn nghĩ hoặc nói về người khác đều mang đến cho bạn. Đây là lý do tại sao những bộ óc và những người thầy vĩ đại nhất trên thế giới đã nói với chúng ta rằng hãy biết ơn. Họ biết rằng để bạn nhận được nhiều hơn trong cuộc sống, để cuộc sống của bạn tăng lên một cách kỳ diệu, bạn phải biết ơn những người khác cũng như họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người thân thiết với bạn nói, tôi yêu bạn chính con người của bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thực hành phép thuật ngày nay đang được mọi người biết ơn giống như họ, ngay cả khi tất cả các mối quan hệ của bạn hiện đang tốt đẹp, chúng sẽ tăng lên với mức độ tuyệt vời hơn nhờ thực hành này. Và với tất cả những gì bạn thấy để biết ơn ở mỗi người, bạn sẽ thấy lòng biết ơn thực hiện điều kỳ diệu ngoạn mục của nó và các mối quan hệ của bạn sẽ bền chặt hơn, viên mãn hơn và phong phú hơn bạn từng nghĩ. Chọn 3 mối quan hệ thân thiết nhất của bạn để biết ơn. Bạn có thể chọn vợ. Con trai và cha của bạn, hoặc bạn trai của bạn, đối tác kinh doanh của bạn và em gái của bạn. Bạn có thể chọn người bạn thân nhất của mình, bà của bạn và chú của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ ba mối quan hệ nào quan trọng đối với bạn, miễn là bạn có ảnh của mỗi người. Bức ảnh có thể chỉ của một người, hoặc cả hai bạn cùng nhau. Khi bạn đã chọn ba mối quan hệ và ảnh của mình, bạn đã sẵn sàng để biến điều kỳ diệu thành chuyển động. Hãy ngồi xuống và nghĩ về những điều bạn biết ơn nhất ở mỗi người. Những điều bạn yêu thích nhất ở người này là gì? Phẩm chất tốt nhất của họ là gì? Bạn có thể biết ơn họ vì sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe, tài năng, sức mạnh, khả năng phán đoán tốt, sự khôn ngoan, hay cười, khiếu hài hước, đôi mắt, nụ cười hoặc trái tim nhân hậu. Bạn có thể biết ơn về những điều bạn thích làm với người ấy, hoặc bạn có thể nhớ lại khoảng thời gian khi người đó ở bên bạn, chăm sóc hoặc hỗ trợ bạn. Sau khi bạn dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì bạn biết ơn về người đó... Hãy đặt ảnh của họ trước mặt bạn và bằng mút và sổ tay hoặc trên máy tính. Hãy chọn 5 điều bạn biết ơn nhất. Nhìn vào ảnh của người đó khi bạn lập danh sách 5 điều, bắt đầu mỗi câu bằng những từ kỳ diệu, cảm ơn, xưng hô với người đó bằng tên của họ, sau đó viết những điều bạn biết ơn. Cảm ơn bạn, tên của họ, để làm gì? Ví dụ, cảm ơn John vì đã luôn làm cho tôi cười. Hoặc, cảm ơn mẹ đã ủng hộ con vượt qua đại học. Khi bạn đã hoàn thành danh sách của mình cho cả ba người, hãy tiếp tục thực hành kỳ diệu này bằng cách mang theo những bức ảnh ngày hôm nay và đặt chúng ở nơi mà bạn sẽ nhìn thấy chúng thường xuyên. Bất cứ khi nào bạn nhìn vào những bức ảnh ngày hôm nay, hãy cảm ơn người đó bằng cách nói những lời kỳ diệu, cảm ơn và tên của người đó. Cảm ơn, Haley. Nếu bạn phải di chuyển nhiều, hãy mang theo ảnh trong túi sách hoặc túi quần và cố gắng xem ảnh ba lần trong ngày, theo quy trình tương tự. Giờ đây, bạn biết cách sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn để biến các mối quan hệ của bạn thành mối quan hệ kỳ diệu. Mặc dù nó không phải là một phần của yêu cầu của cuốn sách này, nhưng bạn có thể muốn thực hiện phương pháp tuyệt vời này và sử dụng nó hàng ngày nếu cần thiết để làm cho mọi mối quan hệ của bạn trở nên tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng nó trong cùng một lần quan hệ tùy thích. Bạn càng biết ơn những điều tốt đẹp trong các mối quan hệ của mình, thì mọi mối quan hệ trong cuộc sống của bạn sẽ thay đổi một cách thần kỳ càng nhanh chóng. Thực hành ảo thuật số 3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 Với bức ảnh trước mặt, hãy viết 5 điều bạn biết ơn nhất về mỗi người vào nhật ký hoặc trên máy tính của bạn. 4. Bắt đầu mỗi câu bằng những từ kỳ diệu, cảm ơn, bao gồm tên của họ và những gì bạn đặc biệt biết ơn. 5. Hãy mang theo ba bức ảnh hôm nay hoặc đặt chúng ở nơi mà bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy chúng. Hãy xem các bức ảnh ít nhất 3 lần, nói chuyện với khuôn mặt của người trong ảnh và cảm ơn họ bằng cách nói những từ kỳ diệu, cảm ơn và tên của họ. Cảm ơn, Haley. 6. Trước khi ngủ, Hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 4. Sức khỏe kỳ diệu Sức khỏe là điều quý báo nhất. Sức khỏe là điều quý giá nhất của cuộc đời. Hơn hết chúng ta coi sức khỏe của mình là điều hiển nhiên. Đối với nhiều người trong chúng ta, thời điểm duy nhất chúng ta nghĩ đến sức khỏe của mình là khi chúng ta đánh mất nó. Sau đó, nhận thức ập đến với chúng tôi, không có sức khỏe của chúng tôi, chúng tôi không có gì cả. Có một câu ngạn ngữ của ý nói lên sự thật về sức khỏe đối với nhiều người trong chúng ta. Ai có sức khỏe tốt thì giàu có, mặc dù biết là không. Trong khi chúng ta hiếm khi nghĩ đến sức khỏe của mình khi chúng ta khỏe mạnh, bạn sẽ cảm nhận được sự thật của những lời đó ngay cả khi bạn bị một cái gì đó nhẹ như cảm lạnh hoặc cúm. Và bạn nằm liệt giường. Khi bạn không khỏe, tất cả những gì bạn muốn là cảm thấy tốt hơn và không có gì khác quan trọng hơn là bạn có sức khỏe trở lại. Sức khỏe là một món quà của cuộc sống, nó là thứ mà bạn nhận được và tiếp tục nhận được, mỗi ngày. Ngoài mọi việc khác chúng ta làm để khỏe mạnh thì chúng ta phải biết ơn sức khỏe của mình để tiếp tục được tiếp thêm sức khỏe. Nhớ lại, ai có lòng biết ơn về sức khỏe sẽ được ban cho nhiều hơn, người đó sẽ có dư giả. Ai mà không có lòng biết ơn, đối với sức khỏe thì dù là những gì mình đang có cũng sẽ bị người đó lấy mất. Bạn có thể biết những người đã chọn một lối sống lành mạnh nhưng sức khỏe của họ vẫn giảm sút. Cảm ơn để đáp lại sức khỏe mà bạn đang nhận được là điều quan trọng. Khi bạn biết ơn sức khỏe của mình, bạn sẽ không chỉ duy trì sức khỏe hiện tại của mình, đồng thời bạn sẽ thiết lập phép thuật vào chuyển động để tăng dòng sức khỏe cho bạn. Bạn cũng sẽ bắt đầu thấy những cải thiện đối với sức khỏe của mình xảy ra ngay lập tức. Những cơn đau nhức nhỏ, nốt ruồi, vết sẹo hoặc vết thâm sẽ bắt đầu biến mất một cách kỳ diệu và bạn sẽ nhận thấy năng lượng, sức sống và hạnh phúc của mình tăng lên rõ rệt. Như bạn sẽ học trong phần thực hành sau, thông qua thực hành hàng ngày về lòng biết ơn đối với sức khỏe của mình, bạn có thể cải thiện thị lực, thính giác và tất cả các giác quan, cùng với mọi chức năng trong toàn bộ cơ thể, và tất cả đều xảy ra như một phép thuật. Lòng biết ơn là một loại vắc-xin, một chất chống độc và một chất khử trùng. Mức độ mà bạn nhất ơn về sức khỏe của mình là mức độ chính xác mà sức khỏe của bạn sẽ tăng lên một cách kỳ diệu và mức độ mà bạn không biết ơn là mức độ chính xác mà sức khỏe của bạn sẽ giảm đi. Sống với một sức khỏe giảm sút đồng nghĩa với việc năng lượng, sức sống, hệ thống miễn dịch, sự minh mẫn của suy nghĩ và mọi chức năng khác của cơ thể và tâm trí của bạn đều bị suy yếu. Biết ơn sức khỏe của bạn đảm bảo rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được nhiều sức khỏe hơn để biết ơn, đồng thời nó giúp loại bỏ căng thẳng và căng thẳng trong cơ thể và tâm trí của bạn. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng căng thẳng và stress là căn nguyên của nhiều căn bệnh. Các nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những người thực hành lòng biết ơn sẽ chữa lành nhanh hơn và có khả năng sống lâu hơn 7 năm. Bạn có thể thấy tình trạng sức khỏe của mình lúc này là bạn đã biết ơn như thế nào. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy nặng nề và cuộc sống giống như một nỗ lực thực sự để vượt qua hoặc nếu bạn không cảm thấy trẻ hơn so với tuổi của mình thì bạn đang sống với sức khỏe giảm sút. Một trong những nguyên nhân chính của sự mất sức sống này là sự thiếu lòng biết ơn. Tuy nhiên, tất cả những điều đó sắp thay đổi bởi vì bạn sẽ sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn cho sức khỏe của cơ thể bạn. Thực hành sức khỏe kỳ diệu bắt đầu bằng việc đọc qua các đoạn văn sau đây về sức khỏe của cơ thể bạn. Sau khi bạn đọc từng dòng chữ in nghiêng cho một bộ phận cụ thể trên cơ thể, hãy nhắm mắt và nhầm lại dòng chữ in nghiêng đó, cảm thấy biết ơn hết sức có thể đối với bộ phận đó trên cơ thể. Hãy nhớ rằng khi bạn nghĩ về lý do tại sao bạn biết ơn, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy lòng biết ơn sâu sắc hơn và càng cảm nhận sâu sắc. Bạn sẽ cảm nhận nhanh hơn và thấy được kết quả tuyệt vời trong cơ thể mình. Nghĩ về chân và bàn chân của bạn, chúng là hình thức vận chuyển chính của bạn trong cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ về tất cả những việc bạn sử dụng đôi chân của mình như giữ thăng bằng, đứng lên, ngồi xuống, tập thể dục, chiều vũ, leo bậc, lái xe và hơn hết là điều kỳ diệu của việc đi bộ. Chân và bàn chân của bạn cho phép bạn đi bộ xung quanh nhà, đi vào phòng tắm, vào bếp để lấy đồ uống và đi bộ đến ô tô của bạn. Đôi chân và đôi chân của bạn cho phép bạn đi bộ quanh các cửa hàng, xuống các con phố, qua sân bay và dọc theo bãi biển. Khả năng đi bộ cho chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống, nói lời cảm ơn vì đôi chân và đôi chân của tôi và thực sự có ý nghĩa. Nghĩ về cánh tay và bàn tay của bạn và bao nhiêu thứ bạn nhặt và giữ trong một ngày. Đôi tay của bạn là công cụ chính trong cuộc sống của bạn và chúng được sử dụng liên tục cả ngày, hàng ngày. Đôi tay của bạn cho phép bạn viết, ăn một bữa ăn, sử dụng điện thoại hoặc máy tính, tắm, mặc quần áo, sử dụng phòng tắm, nhặt và cầm chúng và làm mọi thứ cho chính bạn. Nếu không sử dụng bàn tay, bạn sẽ phụ thuộc vào người khác để làm những việc cho bạn. Nói lời cảm ơn vì cánh tay, bàn tay và ngón tay của tôi. Hãy nghĩ về các giác quan tuyệt vời của bạn. Vị giác mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái nhiều lần trong ngày khi bạn ăn và uống. Bạn biết từ việc mất vị giác do cảm lạnh khiến niềm vui ăn uống biến mất mà không thể nếm thức ăn hoặc đồ uống. Nói lời cảm ơn vì cảm giác tuyệt vời của tôi về hương vị. Khu giác cho phép bạn trải nghiệm những hương thương tuyệt đẹp của cuộc sống, hoa, nước hoa, khăn trải giường sạch sẽ, bữa tối như đang nấu, ngọn lửa bùng cháy vào đêm đông, không khí vào ngày hè, cỏ mới cắt, mùi đất sau cơn mưa. Nói lời cảm ơn vì khu giác tuyệt vời của tôi. Nếu bạn không có xúc giác, bạn sẽ không bao giờ biết nóng từ lạnh, mềm từ sắc hay mịn từ thô. Bạn sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được đồ vật hoặc thể hiện tình yêu hoặc đón nhận nó. Xúc giác cho phép bạn chạm vào những người thân yêu bằng một cái ôm an tâm và cảm giác bàn tay từ người này sang người khác là một trong những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Nói lời cảm ơn vì cảm giác quý giá của tôi. Hãy nghĩ về điều kỳ diệu của đôi mắt, giúp bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người thân yêu và bạn bè, đọc sách, báo và email, xem TV. Nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên và quan trọng nhất là nhìn thấy con đường của bạn trong cuộc sống. Chỉ cần bịt mắt lại trong một giờ và cố gắng làm những gì bạn thường làm và bạn sẽ đánh giá cao đôi mắt của mình. Nói lời cảm ơn vì đôi mắt của tôi đã giúp tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Hãy nghĩ về đôi tai của bạn, nơi cho phép bạn nghe được giọng nói của chính mình và giọng nói của người khác để bạn có thể nói chuyện với mọi người. Nếu không có tai và thính giác, bạn không thể sử dụng điện thoại, nghe nhạc, nghe đài. Nghe người thân nói chuyện hoặc nghe bất kỳ âm thanh nào của thế giới xung quanh. Nói cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi. Và việc sử dụng bất kỳ giác quan nào của bạn sẽ là điều không thể nếu không có bộ não của bạn. Bộ não xử lý hơn một triệu thông điệp mỗi giây thông qua tất cả các giác quan của bạn. Nó thực sự là bộ não của bạn cho phép bạn cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống và không có công nghệ máy tính nào trên thế giới có thể sao chết nó. Nói lời cảm ơn vì bộ não và tâm hồn đẹp đẽ của tôi. Hãy nghĩ về hàng nghìn tỷ tế bào hoạt động không ngừng, 24 trên 7, vì sức khỏe, cơ thể và cuộc sống của bạn. Nói lời cảm ơn tế bào, hãy nghĩ về các cơ quan duy trì sự sống của bạn, những cơ quan này liên tục lọc, làm sạch và đổi mới mọi thứ trong cơ thể bạn và nghĩ về việc chúng tự động thực hiện mọi công việc mà bạn không cần phải nghĩ đến. Nói lời cảm ơn, các cơ quan, vì đã hoạt động hoàn hảo. Những điều kỳ diệu hơn bất kỳ giác quan, hệ thống, chức năng hay cơ quan nào khác trong cơ thể chúng ta chính là cơ quan trái tim của bạn. Trái tim của bạn chi phối cuộc sống của mọi cơ quan khác, bởi vì chính trái tim của bạn là nơi duy trì sự sống cho mọi hệ thống trong cơ thể bạn. Nói lời cảm ơn vì trái tim mạnh mẽ và khỏe mạnh của tôi. Tiếp theo, lấy một tờ giấy hoặc một tấm thiệp và viết lên đó những chữ kẻ in đậm lớn. Món quà sức khỏe đang giữ cho tôi sống. Hãy mang theo thẻ ngày hôm nay và đặt nó ở nơi mà bạn biết rằng bạn sẽ nhìn thấy thẻ thường xuyên. Nếu bạn làm việc ở bàn giấy, bạn có thể đặt nó ngay trước mặt. Nếu bạn là người lái xe, hãy đặt nó ở một nơi trong ô tô hoặc xe tải của bạn, nơi bạn sẽ nhìn thấy nó thường xuyên. Nếu hầu hết thời gian ở nhà, bạn có thể đặt nó ở nơi bạn rửa tay hoặc gần điện thoại của bạn. Chọn một nơi mà bạn biết rằng bạn sẽ nhìn thấy những từ bạn đã viết thường xuyên. Ngày nay, trong ít nhất 4 dịp riêng biệt, khi bạn thấy các từ đọc chúng rất chậm, từng từ một và cảm thấy biết ơn hết sức có thể về món quà sức khỏe. Biết ơn sức khỏe của bạn là điều cần thiết để giữ sức khỏe của bạn, nhưng cũng để đảm bảo rằng nó tiếp tục tốt hơn, với năng lượng ngày càng tăng và niềm say mê cho cuộc sống. Nếu lòng biết ơn được sử dụng kết hợp với các phương pháp điều trị y tế thông thường, chúng ta sẽ thấy một cuộc cách mạng về sức khỏe, tỷ lệ hồi phục và những điều kỳ diệu như chúng ta chưa từng thấy trước đây. Thực hành ảo thuật số 4 Sức khỏe kỳ diệu 1. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 của thực hành phép thuật số 1 đêm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn, nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với mỗi người. 2. Trên một tờ giấy hoặc tấm thiệp có viết dòng chữ, quà tặng sức khỏe đang giữ cho tôi sống. 3. Đặt mảnh giấy với những dòng chữ viết của bạn ở nơi bạn biết rằng bạn sẽ nhìn thấy nó thường xuyên trong ngày hôm nay. 4. Trong ít nhất 4 lần, hãy đọc các từ thật chậm và cảm thấy biết ơn hết sức có thể vì món quà quý giá là sức khỏe. 5. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 5. tiền ma thuật Biết ơn là sự giàu có, phàn nàn là nghèo đói. Điều thiếu tiền trong cuộc sống của bạn, hãy hiểu rằng cảm giác lo lắng, đố kỵ, nhân tị, thất vọng, Chán nản, nghi ngờ hoặc sợ hãi về tiền bạc không bao giờ có thể mang lại nhiều tiền hơn cho bạn bởi vì những cảm giác đó xuất phát từ việc bạn thiếu lòng biết ơn đối với số tiền đó. Có, phàn nàn về tiền bạc, tranh cãi về tiền bạc, thất vọng về tiền bạc, chỉ trích chi phí của một thứ gì đó hoặc khiến người khác cảm thấy tồi tệ về tiền bạc không phải là hành động biết ơn. Và tiền bạc trong cuộc sống của bạn không bao giờ có thể cải thiện, nó sẽ xấu đi. Bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào, chính suy nghĩ rằng bạn không có đủ tiền là vô ơn với số tiền bạn có. Bạn phải loại bỏ hoàn cảnh hiện tại của mình và thay vào đó cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn có, vì vậy số tiền trong cuộc sống của bạn có thể tăng lên một cách kỳ diệu. Ai có lòng biết ơn vì tiền bạc sẽ được cho nhiều hơn, người đó sẽ có dư giả. Ai không có lòng biết ơn vì tiền bạc thì ngay cả những gì cô ấy hay anh ấy có cũng sẽ bị cô ấy hoặc anh ấy lấy mất. Cảm thấy biết ơn vì tiền khi bạn có rất ít là một thách thức đối với bất kỳ ai, nhưng khi bạn hiểu rằng sẽ không có gì thay đổi cho đến khi bạn biết ơn, bạn sẽ có cảm hứng để làm điều đó. Chủ đề về tiền có thể là một chủ đề khó khăn đối với nhiều người, đặc biệt là khi họ không có đủ, vì vậy có hai bước để thực hành Magic Money. Điều quan trọng là bạn phải đọc qua toàn bộ quá trình thực hành Magic Money vào đầu ngày vì bạn sẽ tiếp tục thực hành kiếm tiền trong suốt cả ngày. Hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ lại thời thơ ấu của bạn trước khi bạn có bất kỳ hoặc nhiều tiền. Khi bạn nhớ lại từng kỷ niệm nơi tiền đã được trả cho bạn, hãy nói và cảm nhận những lời kỳ diệu, cảm ơn bạn, bằng cả trái tim cho mỗi trường hợp. Bạn đã luôn luôn có thức ăn để ăn. Bạn đã sống trong một ngôi nhà. Bạn đã nhận được một nền giáo dục trong nhiều năm. Bạn đã đi đến trường như thế nào mỗi ngày, bạn đã có sách học, đồ ăn trưa ở trường và tất cả những thứ cần thiết cho trường học chưa? Bạn đã đi nghỉ bất kỳ khi bạn còn là một đứa trẻ. Những món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn nhận được khi còn nhỏ là gì? Bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Bạn đã có quần áo khi tăng nhanh từ cỡ này sang cỡ khác? Bạn đã đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay theo đuổi một sở thích nào đó? Bạn đã đi khám và uống thuốc khi bạn không khỏe? Bạn đã đi đến nhà sĩ? Bạn có những vật dụng cần thiết mà bạn sử dụng hàng ngày như bàn chải đánh răng, kèm đánh răng, xa phòng và dầu gội đầu không? Bạn đã đi du lịch trong một chiếc xe hơi? Bạn đã xem TV, gọi điện, sử dụng đèn, điện, nước chưa? Tất cả những thứ này đều tốn tiền và bạn nhận được tất cả miễn phí. Khi du hành ngược lại những ký ức về thời thơ ấu và tuổi trẻ của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã nhận được bao nhiêu thứ tương đương với số tiền khó kiếm được. Hãy biết ơn từng trường hợp và kỷ niệm, bởi vì khi bạn có thể cảm thấy biết ơn chân thành về số tiền bạn đã nhận được trong quá khứ, số tiền của bạn sẽ tăng lên một cách kỳ diệu trong tương lai. Nó được bảo đảm bởi luật Universal. Để tiếp tục thực hành Magic Money, hãy lấy một tờ đô la và viết lên một ngãn dán mà bạn dán trên tờ tiền. Cảm ơn các bạn vì tất cả số tiền tôi đã được cho qua cuộc sống của tôi. Take your Magic Dollar Bill with you today and put it in your wallet, purse or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are, and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase. More likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day, to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you're about to complain about something thoughts with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, "Am would willing to pay the price for this complaint, because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude as magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you've just received. Thực hành ảo thuật số 5 Tiến ma thuật 1. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 của thực hành phép thuật số 1 đến phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành.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 Lấy một tờ đô la hoặc tờ tiền nhỏ khác và viết lên nhãn dán mà bạn đặt trên tờ tiền bằng chữ in đậm lớn. Cảm ơn các bạn vì tất cả số tiền tôi đã được cho qua cuộc sống của tôi. 5. Hãy mang theo Magic Dollar Bill của bạn ngày hôm nay và ít nhất một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn. Hãy lấy nó ra và cầm trên tay Magic Dollar Bill, đọc những lời viết của bạn và thực sự biết ơn về số tiền dồi dào mà bạn đã được cho. 6. Sau ngày hôm nay. Hãy đặt Magic Dollar Bill của bạn ở nơi nào đó mà bạn sẽ nhìn thấy nó hàng ngày để nhắc nhở bạn tiếp tục biết ơn về số tiền dồi dào mà bạn đã được cho trong cuộc sống. 7. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 6. Hoạt động như phép thuật Nếu bạn thực hiện bất kỳ hoạt động nào, Bất kỳ nghệ thuật nào, bất kỳ kỷ luật nào, bất kỳ kỹ năng nào hãy nắm lấy nó và đẩy nó đi xa nhất có thể, đẩy nó vượt ra nơi nó từng có trước đây, đẩy nó đến những góc cạnh hoang dã nhất, sau đó bạn buộc nó vào lĩnh vực ma thuật. Làm thế nào mà một người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, khởi nghiệp không có gì, học hành rất ít lại có thể trở thành tổng thống hai người nổi tiếng, hay xây dựng đế chế và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, và làm thế nào để hai người có thể khởi nghiệp trong cùng một sự nghiệp. Vậy mà sự nghiệp của một người lại đi từ thành công này đến thành công lớn hơn nữa, trong khi người kia lại lao vào công việc của mình, chẳng mấy thành công, dù họ có cố gắng đến đâu. Mối liên hệ còn thiếu để dẫn đến thành công là lòng biết ơn, bởi vì theo luật hấp dẫn, bạn phải biết ơn những gì bạn có để thu hút thành công đến với bạn. Vì vậy, nếu không có lòng biết ơn thì không thể có được thành công vĩnh viễn, để mang lại thành công hoặc gia tăng những điều tốt đẹp trong công việc hoặc công việc của bạn, như cơ hội, thăng chức, tiền bạc. Ý tưởng tuyệt vời, cảm hứng và sự đánh giá cao Điều cần thiết là phải biết ơn công việc hoặc công việc của bạn Bạn càng có nhiều lòng biết ơn, bạn sẽ càng phải biết ơn nhiều hơn Và bây giờ bạn nên có ý tưởng rằng để nâng cao bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn Bạn phải biết ơn những gì bạn đã có Ai có lòng biết ơn vì công việc của họ sẽ được ban tặng nhiều hơn và người đó sẽ có dư giả Ai không có lòng biết ơn đối với công việc của mình Thì ngay cả những gì người đó có cũng sẽ bị lấy mất của người đó Khi bạn biết ơn công việc của mình, bạn sẽ tự động cống hiến nhiều hơn cho công việc của mình và khi bạn cống hiến nhiều hơn cho công việc của mình, bạn sẽ tăng số tiền và thành công được trả lại cho bạn. Nếu bạn không biết ơn công việc của mình, bạn sẽ tự động cho ít hơn. Khi bạn cho đi ít hơn, bạn sẽ làm giảm đi những gì nhận lại cho bạn và kết quả là bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc trong công việc của mình. Bạn sẽ không bao giờ cống hiến nhiều hơn những gì bạn phải làm và công việc hoặc công việc của bạn sẽ đình trệ và cuối cùng trở nên xấu đi. Điều đó có nghĩa là mất việc. Hãy nhớ rằng, đối với những người không có lòng biết ơn thì ngay cả những gì họ có cũng sẽ bị họ lấy mất. Số tiền bạn cho đi để biết ơn tỷ lệ thuận với số tiền bạn nhận lại. Bạn kiểm soát số tiền bạn nhận được bằng số tiền tri ân bạn cho đi. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp của bạn sẽ tăng hoặc giảm tùy theo sự biết ơn của bạn. Bạn càng biết ơn doanh nghiệp của bạn, khách hàng và nhân viên của bạn, doanh nghiệp sẽ càng phát triển và tăng trưởng. Đó là khi các chủ doanh nghiệp ngừng biết ơn và thay thế lòng biết ơn bằng sự lo lắng rằng công việc kinh doanh của họ đi xuống. Nếu bạn là cha mẹ và công việc của bạn là chăm sóc con cái và quản lý nhà cửa, hãy tìm kiếm những điều cần biết ơn vào thời điểm này trong cuộc sống của bạn. Đó thường là cơ hội chỉ có một lần trong đời và khi bạn có thể biết ơn về thời gian này, bạn sẽ thu hút được nhiều sự hỗ trợ hơn, nhiều sự giúp đỡ hơn. Nhiều khoảnh khắc đẹp hơn và nhiều hạnh phúc hơn khi trải nghiệm. Bạn nên yêu công việc của mình, cho dù đó là gì, và hào hứng với việc đi làm, và bạn không nên chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn. Nếu bạn không cảm thấy như vậy về công việc hiện tại của mình hoặc nếu đó không phải là công việc mơ ước của bạn, thì cách để nhận được công việc mơ ước của bạn là trước tiên hãy biết ơn công việc mà bạn có. Hôm nay, hãy tưởng tượng rằng bạn có một người quản lý vô hình có nhiệm vụ ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về công việc của mình. Hãy tưởng tượng rằng người quản lý của bạn sẽ theo bạn mọi lúc mọi nơi trong ngày hôm nay với cây bút và cuốn sổ trên tay. Mỗi khi bạn tìm thấy điều gì đó về công việc của mình để biết ơn, người quản lý của bạn sẽ ghi chú lại điều đó. Công việc của bạn là tìm ra càng nhiều thứ càng tốt để biết ơn vì vậy vào cuối ngày, người quản lý của bạn có một danh sách dài tất cả những gì bạn biết ơn. Danh sách càng dài, người quản lý vô hình của bạn càng có thể mang lại nhiều điều kỳ diệu hơn cho tiền bạc, thành công trong công việc. Cơ hội, sự thích thú và sự viên mãn. Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn có thể biết ơn trong công việc của mình. Để bắt đầu, hãy nghĩ về thực tế là bạn thực sự có một công việc. Hãy nghĩ về bao nhiêu người thất nghiệp, những người sẽ cho bất cứ điều gì để có một công việc. Hãy nghĩ về thiết bị tiết kiệm thời gian mà bạn sử dụng, chẳng hạn như điện thoại, máy in, internet và máy tính. Hãy nghĩ về những người bạn làm việc cùng và tình bạn mà bạn có với họ. Hãy nghĩ về những người giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn như lệ tân, trợ lý, nhân viên vệ sinh và người giao hàng. Hãy nghĩ về cảm giác tuyệt vời như thế nào khi bạn nhận được tiền lương và nghĩ về những khía cạnh yêu thích của công việc mà bạn yêu thích đang làm. Yêu cầu người quản lý ẩn của bạn ghi chú mỗi khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn biết ơn bằng cách nói Tôi rất biết ơn vì điều gì. Người quản lý của bạn có thể thấy bạn đang cảm thấy biết ơn càng sâu sắc thì người quản lý của bạn càng sớm có thể bắt đầu biến điều kỳ diệu xảy ra trong công việc của bạn và càng tạo ra nhiều điều kỳ diệu hơn. Có thể một ngày bạn có thể tạo ra rất nhiều lòng biết ơn về công việc của mình đến mức bạn sẽ thấy tình hình cải thiện ngay lập tức, những khoảng thời gian may mắn không phải ngẫu nhiên xảy ra. Chúng chỉ đơn giản là sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn trong công việc. Nếu bài tập hoạt động như phép thuật này rơi vào một ngày cuối tuần hoặc khi bạn không ở nơi làm việc, hãy chuyển sang bài luyện tập hoặc các bài thực hành của ngày hôm sau. Sau đó quay lại và sử dụng bài luyện tập kỳ dựu này vào ngày đầu tiên bạn trở lại làm việc. Thực hành ảo thuật số 6 Hoạt động như phép thuật 1. Lặp lại các bước từ 1 đến 3 của thực hành phép thuật số 1 đêm phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn. Đọc lại danh sách của bạn, nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với mỗi người. 2. Trong khi làm việc ngày hôm nay, hãy tưởng tượng bạn có một người quản lý vô hình theo sát bạn để ghi chép mỗi khi bạn tìm thấy điều gì đó để biết ơn. Công việc của bạn hôm nay là tìm kiếm càng nhiều thứ càng tốt để biết ơn. 3. Yêu cầu người quản lý của bạn ghi chú mỗi khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn biết ơn, bằng cách nói, tôi rất biết ơn vì điều gì và cảm thấy biết ơn hết sức có thể. 4. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 7. Con đường kỳ diệu thoát khỏi sự tiêu cực Một người biết ơn luôn được biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Cho dù đó là một mối quan hệ bất ổn, áp lực tài chính, sức khỏe không tốt hay các vấn đề trong công việc, các tình huống tiêu cực sẽ phát sinh do sự thiếu lòng biết ơn trong một thời gian dài. Nếu chúng ta không biết ơn từng điều trong cuộc sống của mình, chúng ta đang vô tình coi những điều đó là điều hiển nhiên. Coi thường mọi thứ là nguyên nhân chính dẫn đến tiêu cực, bởi vì khi chúng ta coi mọi thứ là điều hiển nhiên, chúng ta không đáp lại sự cảm ơn và chúng ta ngăn chặn điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như việc cảm ơn người khác sẽ luôn dẫn đến cuộc sống của chúng ta tăng lên một cách kỳ diệu, vì vậy, phải coi mọi thứ là điều hiển nhiên luôn dẫn đến cuộc sống của chúng ta giảm xuống. Bạn có biết ơn về sức khỏe của mình khi nó tốt không, hay bạn chỉ để ý đến sức khỏe của mình khi cơ thể bị ốm hoặc đau? Bạn có biết ơn công việc của mình mỗi ngày hay bạn chỉ coi trọng công việc của mình khi bạn nghe nói sẽ có những khoản cắt giảm? Bạn có biết ơn về khoản tiền lương hoặc tiền lương của mình mỗi khi bạn nhận được nó, hay bạn coi việc trả lương hoặc tiền lương của mình là điều hiển nhiên? Bạn có biết ơn những người thân yêu của mình khi mọi thứ đều suôn sẻ, hay bạn chỉ nói với người khác về những người thân yêu của mình khi có vấn đề? Bạn có biết ơn khi chiếc xe của bạn đang hoạt động tốt, hay bạn chỉ nghĩ đến chiếc xe của mình khi nó bị hỏng? Bạn có biết ơn khi được sống mỗi ngày, hay bạn coi cuộc sống của mình là điều hiển nhiên? Còi thường mọi thứ sẽ dẫn đến việc phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực. Vì vậy, khi bạn phàn nàn, theo luật hấp dẫn, bạn phải mang thêm nhiều thứ vào cuộc sống của mình để phàn nàn. Nếu bạn phàn nàn về thời tiết, giao thông, xếp, vợ, chồng, gia đình, bạn bè, người lạ, xếp hàng chờ đợi, hóa đơn tình hình kinh tế, chi phí của một thứ gì đó hoặc dịch vụ của một công ty, thì bạn đang không biết ơn và bạn đang đẩy cuộc sống mơ ước của mình đi xa hơn với mọi lời phàn nàn. Bây giờ bạn hiểu rằng phàn nàn, suy nghĩ và lời nói tiêu cực và coi mọi thứ là điều hiển nhiên sẽ ngăn chặn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Bây giờ bạn hiểu rằng khi có điều gì đó không ổn, bạn đã vô tình không biết ơn đủ, không thể tiêu cực khi bạn biết ơn, không thể chỉ trích và đổ lỗi khi bạn biết ơn. Bạn không thể cảm thấy buồn hoặc có bất kỳ cảm giác tiêu cực nào khi biết ơn. Và tin tốt nhất là nếu bạn có bất kỳ tình huống tiêu cực nào trong cuộc sống hiện tại sẽ không mất nhiều thời gian để biến chúng thành lòng biết ơn. Những tình huống tiêu cực sẽ tan thành mây khói giống như phép thuật. Đầu tiên, dù khó đến lúc nào, bạn cũng phải tìm kiếm những điều để biết ơn trong tình huống tiêu cực. Cho dù mọi thứ tồi tệ đến đâu, bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó để biết ơn, đặc biệt là khi bạn biết rằng lòng biết ơn của bạn sẽ biến đổi một cách kỳ diệu mọi hoàn cảnh tiêu cực. Walt Disney, người biết về điều kỳ diệu thực sự của cuộc sống, đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện điều này trong bộ phim Paulina của anh ấy. Bộ phim Paulina năm 1960 của Disney có Thaycraft Game, bộ phim có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi đã chơi trò chơi Thaycraft Game trong phim từ thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình. Để chơi Thầy class Game, bạn tìm kiếm nhiều thứ nhất có thể để vui, đặc biệt là trong một tình huống tiêu cực, tìm kiếm những điều đáng vui mừng hoặc tìm kiếm những điều để biết ơn trong một tình huống tiêu cực làm cho các giải pháp xuất hiện. Walt Disney đã thể hiện sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn trong Pollyanna và hàng ngàn năm trước đó. Đức Phật đã chứng minh cách sử dụng sức mạnh ma thuật tương tự khi ông nói, Chúng ta hãy vươn lên và biết ơn, vì nếu hôm nay chúng ta không học được nhiều, thì ít nhất chúng ta cũng học được một chút, và nếu không học được một chút thì ít nhất chúng ta đã không bị ốm, và nếu chúng ta có ốm, ít nhất chúng tôi đã không chết, vì vậy, tất cả chúng ta hãy biết ơn. Phật Gautama, khoảng 563 trước công nguyên 483 trước công nguyên. Nền tảng Phật giáo Hãy để lời nói của Đức Phật là nguồn cảm hứng cho bạn, và hôm nay hãy giải quyết một vấn đề hoặc tình huống tiêu cực trong cuộc sống mà bạn muốn giải quyết nhất và tìm kiếm 10 điều để biết ơn. Tôi biết có thể khó khăn khi bắt đầu thực hành này, nhưng Đức Phật đang chỉ cho bạn cách để làm điều đó. Lập danh sách 10 điều bằng văn bản trên máy tính hoặc trong nhật ký về lòng biết ơn của bạn. Ví dụ, vấn đề của bạn có thể là bạn không có việc làm và mặc dù đã cố gắng hết sức, bạn vẫn thất nghiệp. Khi rượu xoay chuyển tình thế này, bạn phải làm một thực hành tập trung lòng biết ơn đối với hoàn cảnh. Dưới đây là một số ví dụ về những gì bạn có thể nói. Một tôi rất biết ơn vì đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời gian này. Hai tôi biết ơn vì cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều vì tôi đã có thời gian rảnh rỗi. Ba tôi biết ơn vì tôi đã có một công việc gần như cả cuộc đời mình và tôi đã có kinh nghiệm. Bốn tôi thực sự biết ơn vì đây là lần đầu tiên tôi thất nghiệp. Năm tôi rất biết ơn vì có nhiều công việc ngoài kia và nhiều công việc mới xuất hiện hơn mỗi ngày. Sáu tôi biết ơn về tất cả những điều tôi đã học được khi xin việc và đi phỏng vấn. Bảy tôi biết ơn vì tôi có sức khỏe và tôi có thể làm việc. Tám tôi rất biết ơn vì sự động viên và hỗ trợ của gia đình tôi. Chính tôi biết ơn về phần còn lại mà tôi đã có, bởi vì tôi tận nó. 10 tôi rất biết ơn khi bị mất việc làm, tôi đã nhận ra rằng có một công việc có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến bây giờ. Nhờ lòng biết ơn của người thất nghiệp. Họ sẽ thu hút những hoàn cảnh khác nhau và hoàn cảnh hiện tại của họ phải và sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. Sức mạnh của lòng biết ơn lớn hơn bất kỳ tình huống tiêu cực nào và có nhiều cách không giới hạn để tình huống tiêu cực có thể thay đổi. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hành lòng biết ơn và xem điều kỳ diệu diễn ra. Hãy lấy một ví dụ khác. Một người con trai có mối quan hệ với cha mình đang gặp rắc rối. Người con trai cảm thấy rằng bất kể anh ta làm gì, điều đó dường như không bao giờ là đủ tốt cho cha anh ta. Một. Tôi biết ơn vì hầu hết các mối quan hệ trong cuộc sống của tôi đều thực sự tốt. 2. Tôi biết ơn bố tôi đã làm việc chăm chỉ để tôi có thể có được nền giáo dục mà ông không có được. 3. Tôi biết ơn cha tôi đã hỗ trợ gia đình chúng tôi trong suốt thời thơ ấu của tôi, bởi vì tôi không biết khi đó tôi không biết phải làm việc vất vả và tiền bạc như thế nào để gia đình chúng tôi tiếp tục phát triển. 4. Tôi biết ơn cha tôi đã đưa tôi đi xem bóng rổ vào mỗi thứ bảy khi tôi còn nhỏ. 5 tôi biết ơn vì những ngày này cha tôi không còn khắc khe với tôi như ngày xưa sáu tôi biết ơn vì cha tôi quan tâm đến tôi rất nhiều bởi vì ông ấy sẽ không cứng rắn nếu ông ấy không quan tâm nhiều như vậy bảy tôi rất biết ơn vì qua mối quan hệ với cha tôi đã học được cách có lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu hơn với các con của mình số tám tôi biết ơn bố vì đã cho tôi thấy sự động viên quan trọng như thế nào trong việc nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc tự tin chín Tôi thực sự biết ơn khi được cười cùng bố. Một số người không bao giờ phải làm điều đó vì họ không có cha. Và đối với những người khác, những người đã mất cha, họ sẽ không bao giờ có cơ hội được cười với cha mình nữa. 10. Tôi thực sự biết ơn vì tôi có cha tôi bởi vì giữa những thời điểm khó khăn đã có những khoảng thời gian tốt đẹp và sẽ có nhiều khoảng thời gian tốt đẹp phía trước với cha tôi. Nhờ cảm xúc chân thành biết ơn của người con dành cho cha mình, anh ta sẽ thay đổi mối quan hệ của họ theo hướng tốt đẹp hơn. Con trai đã thay đổi cách anh ấy nghĩ và cảm nhận về cha mình, điều này ngay lập tức thay đổi những gì anh ấy thu hút từ cha mình. Mặc dù trong tâm trí cậu con trai luôn biết ơn, nhưng ở cấp độ năng lượng và lượng tử, lòng biết ơn của cậu con trai sẽ có tác động kỳ diệu đến mối quan hệ của anh ta với cha mình. Với điều kiện anh ta duy trì lòng biết ơn của mình, theo luật hấp dẫn, người con trai phải nhận được hoàn cảnh tốt hơn nhiều với cha mình và mối quan hệ của họ phải bắt đầu cải thiện ngay lập tức. Hãy nhớ rằng, bạn có thể nói rằng lòng biết ơn của bạn đang hoạt động theo cách bạn cảm nhận. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều về tình hình sau khi thực hành lòng biết ơn. Bằng chứng đầu tiên cho thấy sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn đang phát huy tác dụng là cảm xúc của bạn được nâng lên, vì vậy khi bạn cảm thấy tốt hơn về điều đó, bạn biết rằng tình hình sẽ được cải thiện và các giải pháp sẽ xuất hiện. Câu trả lời cho bất kỳ tình huống tiêu cực nào bạn muốn giải quyết là tập trung lòng biết ơn vào nó cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn trong lòng thì bạn sẽ thấy công trình kỳ diệu của nó ở thế giới bên ngoài. Khi lập danh sách bằng văn bản, hãy đảm bảo bạn liệt kê từng điều trong số 10 điều mà bạn biết ơn theo cách sau. Tôi rất biết ơn, hoặc tôi thực sự biết ơn, và kết thúc câu với những gì bạn biết ơn. Bạn cũng có thể sử dụng cách sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn của Walt Disney nếu bạn thấy dễ dàng hơn. Tôi rất vui vì điều đó, và kết thúc câu với những gì bạn vui mừng. Khi bạn đã liệt kê 10 điều mà bạn biết ơn, hãy hoàn thành bài thực hành phép thuật thoát khỏi sự tiêu cực bằng cách viết. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã giải quyết hoàn hảo. Và chỉ trong ngày hôm nay, hãy xem liệu bạn có thể vượt qua một ngày mà không nói ra điều gì tiêu cực hay không. Nó có thể là một thách thức, nhưng hãy xem liệu bạn có thể vượt qua được một ngày không. Có một lý do quan trọng để làm điều này, bởi vì hầu hết chúng ta không biết mình nói tiêu cực đến mức nào, nhưng bạn sẽ có ý tưởng sau khi xem lời nói của mình trong một ngày. Hãy nhớ rằng sự tiêu cực và phàn nàn mang lại nhiều điều đó hơn và nếu bạn nhận thức được những gì bạn đang nói, bạn có thể dừng lại và quyết định xem bạn có muốn hậu quả của những gì bạn sắp nói hay không. Đây là một cứu cánh kỳ diệu mà bạn có thể sử dụng nếu nhận thấy bản thân đang suy nghĩ hoặc nói điều gì đó tiêu cực. Dừng lại ngay lập tức và nói. Nhưng tôi phải nói rằng tôi thực sự biết ơn. Kết thúc phần còn lại của câu bằng điều gì đó bất cứ điều gì mà bạn biết ơn, hãy mang theo chiếc pháo cứu sinh thần kỳ này bên mình và giữ lấy nó bất cứ khi nào bạn cần. Và nếu có bất kỳ vấn đề hay tình huống nhỏ nào xuất hiện trong tương lai, hãy nhớ dập lửa với lòng biết ơn trước khi nó bùng lên thành lửa. Đồng thời, bạn sẽ đốt trái điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Thực hành ảo thuật số 7 Con đường kỳ diệu thoát khỏi sự tiêu cực 1. Đến phước lành của bạn, lập danh sách 10 phước lành, viết lý do tại sao bạn biết ơn, đọc lại danh sách của bạn và ở cuối mỗi lời chúc, hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn vì lời chúc đó khi bạn có thể. 2. Chọn một vấn đề hoặc tình huống tiêu cực trong cuộc sống mà bạn muốn giải quyết nhất. 3. Liệt kê 10 điều mà bạn biết ơn về tình huống tiêu cực. 4. Ở cuối danh sách của bạn, hãy viết Cảm ơn bạn, Cảm ơn bạn, Cảm ơn bạn đã giải quyết hoàn hảo. 5. Chỉ cho ngày hôm nay, hãy xem liệu bạn có thể vượt qua một ngày mà không nói ra điều gì tiêu cực hay không. Nếu bạn nhận thấy bản thân đang suy nghĩ hoặc nói điều gì đó tiêu cực, hãy sử dụng cứu canh thần kỳ. Hãy dừng lại ngay lập tức và nói, nhưng tôi phải nói rằng tôi thực sự rất biết ơn. 6. Ngày trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy cầm chiếc Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn vì điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong ngày. Ngày 8. Thành phần ma thuật Một tấm lòng biết ơn có một bữa tiệc liên tục. Cảm ơn thức ăn trước khi bạn ăn là một truyền thống đã được tuân theo hàng nghìn năm có từ thời người Ai Cập cổ đại. Với nhịp sống nhanh của thế kỷ 21, việc dành thời gian để cảm ơn trong bữa ăn thường xuyên không bị bỏ lại phía sau. Nhưng sử dụng hành động đơn giản là ăn và uống như một cơ hội để biết ơn sẽ làm tăng điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn theo cấp số nhân. Nếu bạn nghĩ về thời điểm mà bạn thực sự đói, bạn sẽ nhớ rằng bạn không thể suy nghĩ hoặc hoạt động bình thường, cơ thể bạn cảm thấy yếu, bạn có thể bắt đầu run dày, tâm trí trở nên bối rối và cảm xúc của bạn giảm sút. Tất cả những điều này có thể xảy ra sau khi không ăn chỉ vài giờ, bạn cần thức ăn để sống, để suy nghĩ và cảm thấy tốt, và vì vậy, bạn cần biết ơn rất nhiều về thức ăn. Để cảm thấy biết ơn hơn nữa đối với thức ăn, hãy dành một chút thời gian và nghĩ về tất cả những người đã góp phần giúp bạn có thức ăn để ăn. Để có thể ăn trái cây tươi và rau quả, người chồng phải trồng và chăm sóc rau quả bằng cách tưới nước liên tục, bảo vệ chúng trong nhiều tháng cho đến khi chúng sẵn sàng cho thu hoạch. Sau đó là những người hái, những người đóng gói, và phân phối, và những người vận chuyển, những người lái những quãng đường rất xa cả ngày lẫn đêm. Tất cả họ làm việc cùng nhau một cách hài hòa hoàn hảo để đảm bảo rằng mọi trái cây và rau quả đều tươi ngon đến tay bạn và luôn có sẵn trong năm. Vòng, hãy nghĩ về những người trồng thịt, người dân, nông dân chăn nuôi bò sữa, cà phê và chè và tất cả các công ty thực phẩm đóng gói. Những người làm việc không mệt mỏi để tạo ra thực phẩm mà chúng ta ăn. Sản xuất lương thực của thế giới là một sự phối hợp hoạn mục diễn ra hàng ngày và không thể tin được rằng tất cả đều hoạt động khi bạn nghĩ về số lượng người tham gia vào việc duy trì nguồn cung cấp thực phẩm và đồ uống trên thế giới cho các cửa hàng, nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, máy bay, trường học, bệnh viện và mọi ngôi nhà trên hành tinh. Thức ăn là một món quà. Đó là một món quà của tự nhiên bởi vì bất kỳ ai trong chúng ta sẽ không có gì để ăn nếu thiên nhiên không cung cấp cho chúng ta đất, chất dinh dưỡng và nước để trồng thực phẩm. Nếu không có nước, sẽ không có thức ăn, thẳng thực vật, động vật hay sự sống của con người. Chúng tôi sử dụng nước để nấu ăn, trồng thực phẩm, duy trì khu vườn, cung cấp phòng tắm, duy trì mọi phương tiện di chuyển, hỗ trợ các bệnh viện, nhiên liệu, khai thác mò và các ngành sản xuất, hỗ trợ vận tải, làm đường, may quần áo và mọi người tiêu dùng sản phẩm và thiết bị trên hành tinh, sản xuất nhựa, thủy tinh và kim loại, sản xuất thuốc cứu người, xây dựng nhà cửa của chúng ta cũng như mọi tòa nhà và công trình kiến trúc khác và nước giữ cho cơ thể chúng ta tồn tại, nước, nước, nước, nước vinh quang. đều có phép thuật trên hành tinh này, nó được chứa trong nước. Bài viết của nhà trống thấm và khoa học tự nhiên Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có thức ăn và nước uống, đơn giản là chúng tôi sẽ không ở đây, không ai trong số gia đình hoặc bạn bè của chúng tôi cũng sẽ ở đây, chúng ta sẽ không có ngày này hay bất kỳ ngày mai nào. Nhưng chúng ta đang ở đây trên hành tinh xinh đẹp này cùng nhau, sống cuộc sống với những thử thách và niềm vui sướng ngất ngây vì những món quà của thiên nhiên là thức ăn và nước uống. Nói những từ đơn giản, kỳ diệu, cảm ơn trước khi bạn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì là một hành động ghi nhận và biết ơn điều kỳ diệu của thức ăn và nước uống. Điều đáng kinh ngạc là khi bạn biết ơn thức ăn và nước uống, nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, lòng biết ơn của bạn cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp của thế giới. Nếu có đủ người cảm thấy biết ơn đối với thức ăn và nước uống, nó sẽ thực sự giúp những người đang đói và rất cần. Theo định luật về lực hút và định luật về hành động và phản ứng của Newton, hành động của lòng biết ơn khối lượng phải tạo ra một phản ứng khối lượng bằng nhau. Điều này sẽ thay đổi hoàn cảnh khan hiếm thực phẩm và nước cho mọi người trên hành tinh. Ngoài ra, lòng biết ơn của bạn đối với thức ăn và nước uống sẽ giữ cho điều kỳ diệu tiếp tục trong cuộc sống của bạn và nó sẽ dệt mềm sợi chỉ vàng huy hoàng của nó qua mọi thứ thân yêu đối với bạn. Mọi thứ bạn yêu thích và mọi thứ bạn đang mơ ước. Trong thời cổ đại, người ta tin rằng khi họ ban phước cho thức ăn và nước của họ với lòng biết ơn, nó sẽ thanh lọc bất cứ điều gì họ ban phước. Và khi bạn nhìn vào các lý thuyết và khám phá mà vật lý lượng tử đã tạo ra trong thời gian gần đây, chẳng hạn như hiệu ứng người quan sát, người xưa có thể rất cũng đã đúng. Hiệu ứng người quan sát trong vật lý lượng tử đề cập đến những thay đổi mà hành động quan sát thực hiện trên bất cứ điều gì đang được quan sát. Hãy tưởng tượng nếu việc tập trung lòng biết ơn vào đồ ăn và thức uống của bạn đã thay đổi cấu trúc năng lượng của chúng và thanh lọc chúng để mọi thứ bạn tiêu thụ có tác dụng cuối cùng là hạnh phúc cho cơ thể của bạn. Một trong những cách để trải nghiệm sự kỳ diệu của lòng biết ơn ngay lập tức với đồ ăn và thức uống là thực sự thưởng thức những gì bạn đang ăn hoặc uống. Khi bạn thưởng thức đồ ăn hoặc thức uống của mình, bạn đang đánh giá cao chúng hoặc biết ơn. Như một thử nghiệm, lần tới khi bạn đang ăn hoặc uống bất kỳ chất lòng nào, khi bạn uống một ngụm, Hãy tập trung vào hương vị của thức ăn trong miệng hoặc hương vị của chất lỏng trước khi nuốt. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn tập trung vào thức ăn hoặc đồ uống trong miệng và thưởng thức nó, hương vị dường như bùng nổ và khi bạn không tập trung, hương vị sẽ yếu đi đáng kể. Chính năng lượng tập trung và lòng biết ơn của bạn sẽ làm tăng hương vị ngay lập tức. Trước khi bạn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì hôm nay, cho dù bạn sắp ăn một bữa ăn, một miếng trái cây hay một bữa ăn nhẹ, hoặc uống bất cứ thứ gì, kể cả nước. Hãy dành một chút thời gian để xem những gì bạn sắp ăn hoặc uống và trong tâm trí của bạn hoặc nói to những từ kỳ diệu. Cảm ơn bạn. Và nếu bạn có thể, chỉ cần uống một ngụm thực sự thưởng thức nó, nó không chỉ làm tăng sự thích thú của bạn mà còn giúp bạn cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Bạn cũng có thể thử làm điều gì đó mà tôi làm, điều này sẽ giúp tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Khi tôi nói những từ ma thuật, tôi vẫy ngón tay trên đồ ăn hoặc thức uống của mình như thế tôi đang rắc bụi ma thuật lên chúng. Và tôi tưởng tượng rằng bụi ma thuật sẽ ngay lập tức thanh tẩy mọi thứ mà nó chạm vào. Làm điều này đã giúp tôi thực sự cảm thấy rằng lòng biết ơn là thành phần kỳ diệu và tôi muốn thêm nó vào mọi thứ tôi ăn và uống, nếu bạn thấy nó hiệu quả hơn. Bạn có thể tưởng tượng rằng bạn có một chiếc bình lắp chứa bụi ma thuật trong tay và bạn đang lắp bụi ma thuật ra khỏi bình lắp lên khắp thực phẩm của mình trước khi bạn ăn và vào mỗi thức uống. Nếu bất cứ lúc nào trong ngày bạn quên nói những lời kỳ diệu, cảm ơn, trước khi bạn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, ngay khi bạn nhớ ra Hãy nắm mắt lại, quay lại thời điểm bạn đã quên. Hãy hình dung chính mình trong tâm trí của bạn trong một hoặc hai giây trước khi bạn ăn hoặc uống và nói những lời kỳ diệu. Nếu bạn quên biết ơn đồ ăn và thức uống nhiều lần trong ngày thì hãy lặp lại hành động này vào ngày mai. Bạn không thể bỏ lỡ một ngày nào trong việc xây dựng lòng biết ơn của mình ước mơ của bạn phụ thuộc vào nó. Biết ơn những điều đơn giản trong cuộc sống như thức ăn và nước uống là một trong những cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất và khi bạn có thể cảm nhận được mức độ biết ơn đó.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 Chỉ với lòng biết ơn thì cuộc sống mới trở nên phong phú. Biết ơn là giàu có và phàn nàn là nghèo đói. Đó là quy tắc vàng của cả cuộc đời bạn, cho dù đó là sức khỏe, công việc, các mối quan hệ hay tiền bạc của bạn. Bạn càng biết ơn số tiền mình có, ngay cả khi bạn không có nhiều thì bạn càng nhận được nhiều sự giàu có hơn. Và bạn càng phàn nàn về tiền bạc, bạn sẽ càng trở nên nghèo hơn. Thực hành phép thuật ngày nay biến một trong những lý do lớn nhất mà mọi người phàn nàn về tiền bạc thành hành động biết ơn và... Vì vậy nó có sức mạnh gấp đôi trong việc thay đổi hoàn cảnh về tiền bạc của bạn. Bạn sẽ thay thế lời phản nàn khiến bạn trở nên nghèo hơn bằng lòng biết ơn, điều mang lại sự giàu có một cách thần kỳ. Hầu hết mọi người sẽ không nghĩ rằng họ phản nàn về tiền bạc, nhưng nếu thiếu tiền trong cuộc sống, họ sẽ phản nàn mà không nhận ra. Phản nàn diễn ra thông qua suy nghĩ cũng như lời nói của họ và hầu hết mọi người không nhận thức được nhiều suy nghĩ trong đầu của họ. Mọi suy nghĩ hay lời nói phản nàn, tiêu cực, nghen tị hay lo lắng về tiền bạc thực sự đang tạo ra nghèo đói. Và tất nhiên những lời phàn nàn lớn nhất đến khi tiền phải được thanh toán. Nếu bạn không có đủ tiền, thanh toán hóa đơn có thể là một trong những việc khó thực hiện nhất. Có vẻ như có một lượng lớn hóa đơn hơn là có tiền để trả chúng. Nhưng nếu bạn phàn nàn về các hóa đơn của mình thì điều bạn thực sự đang làm là phàn nàn về tiền bạc và phàn nàn khiến bạn rơi vào cảnh nghèo. Nếu bạn không có đủ tiền, điều cuối cùng bạn thường làm là cảm thấy biết ơn vì các hóa đơn của mình, nhưng trên thực tế... Đó chính xác là những gì bạn phải làm để nhận được nhiều tiền hơn trong cuộc sống của mình. Để có một cuộc sống giàu có, bạn phải biết ơn tất cả mọi thứ liên quan đến tiền bạc và việc không trả tiền cho hóa đơn của bạn không phải là biết ơn. Bạn phải làm điều hoàn toàn ngược lại, đó là để biết ơn hàng hóa hoặc dịch vụ bạn đã nhận được từ những người lập hóa đơn cho bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với tiền tài trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm hút tiền theo đúng nghĩa đen. Để biết ơn về một hóa đơn, hãy nghĩ xem bạn đã được lợi bao nhiêu từ dịch vụ hoặc hàng hóa trên hóa đơn. Điều đó là khoản thanh toán cho tiền thuê nhà hoặc một khoản thế chấp. Hãy biết ơn vì bạn có một ngôi nhà và bạn đang sống trong đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cách duy nhất bạn có thể sống trong một ngôi nhà là tiết kiệm tất cả tiền và trả tiền mặt cho nó. Điều gì xảy ra nếu không có những thứ như tổ chức cho vay hoặc nơi cho thuê. Hầu hết chúng ta sẽ sống trên đường phố, vì vậy hãy biết ơn các tổ chức cho vay hoặc chủ nhà của bạn vì họ đã tạo điều kiện cho bạn sống trong một ngôi nhà hoặc căn hộ. Nếu bạn đang thanh toán hóa đơn gas hoặc điện, hãy nghĩ về hệ thống sưởi hoặc làm mắt bạn nhận được, vòi sơn nước nóng và mọi thiết bị bạn có thể sử dụng nhờ dịch vụ. Nếu bạn đang thanh toán hóa đơn điện thoại hoặc Internet, hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ khó khăn như thế nào nếu bạn phải đi một quãng đường xa để nói chuyện riêng với từng người. Hãy nghĩ về số lần bạn có thể gọi cho gia đình và bạn bè, gửi và nhận email hoặc truy cập thông tin tức thì qua Internet nhờ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Tất cả những dịch vụ đáng chú ý này đều nằm trong tầm tay của bạn. Vì vậy hãy biết ơn chúng và biết ơn rằng các công ty đã tin tưởng bạn bằng cách cung cấp dịch vụ của họ trước khi bạn trả tiền cho chúng. Kể từ khi tôi phát hiện ra sức mạnh phi thường của lòng biết ơn, tôi viết những từ kỳ diệu, cảm ơn đã thanh toán trên mọi hóa đơn khi tôi thanh toán và tôi không bao giờ bỏ sót một tờ nào. Lúc đầu, khi tôi không có tiền để thanh toán hóa đơn, tôi vẫn sẽ sử dụng ma lực của lòng biết ơn và thay vào đó sẽ viết trên hóa đơn, cảm ơn bạn vì số tiền. Sau đó, khi tôi có tiền để trả nó, tôi sẽ nói thêm, cảm ơn đã thanh toán. Hôm nay bạn cũng sẽ làm như vậy. Nhận bất kỳ hóa đơn nào hiện chưa thanh toán mà bạn có và sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn bằng cách viết lên chúng. Cảm ơn bạn vì số tiền này và cảm thấy biết ơn vì đã có tiền để thanh toán hóa đơn, cho dù bạn có hay không. Nếu bạn nhận và thanh toán hầu hết các hóa đơn của mình trực tuyến, thì khi bạn nhận được hóa đơn trực tuyến, hãy chuyển tiếp hóa đơn đó đến cho mình dưới dạng email và viết ở dòng tiêu đề bằng chữ in hoa, cảm ơn bạn đã kiếm tiền. Tiếp theo, tìm 10 hóa đơn bạn đã thanh toán trong quá khứ và viết lên mặt trước của mỗi hóa đơn những từ kỳ diệu, cảm ơn đã thanh toán. Khi bạn viết trên mỗi hóa đơn đã thanh toán, hãy cảm thấy biết ơn hết sức có thể vì bạn đã có tiền để thanh toán hóa đơn. Bạn càng biết ơn nhiều hơn khai thác các hóa đơn bạn đã thanh toán, bạn càng có nhiều tiền hơn một cách kỳ diệu đối với bạn. Kể từ ngày này trở đi, bạn có thể biến nó thành thói quen thường xuyên của mình là bất cứ khi nào bạn thanh toán hóa đơn. Bạn sẽ nghĩ ngay về dịch vụ tuyệt vời mà bạn nhận được từ hóa đơn đó và viết lên mặt hóa đơn những từ kỳ diệu, cảm ơn đã thanh toán. Và nếu bạn không có tiền để thanh toán hóa đơn, hãy sử dụng ma lực của lòng biết ơn và viết. Cảm ơn bạn vì số tiền này và cảm thấy như thể bạn đang nói lời cảm ơn vì bạn có tiền để thanh toán hóa đơn. Cảm thấy biết ơn vì số tiền bạn đã bỏ ra đảm bảo bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Lòng biết ơn giống như một sợi chỉ vàng có từ tính gắn liền với đồng tiền của bạn. Vì vậy khi bạn trả tiền ra, tiền luôn quay trở lại với bạn, có khi bằng nhau, có khi gấp người, có khi gấp trăm. Sự dồi dào mà bạn nhận lại không phụ thuộc vào việc bạn cho bao nhiêu tiền mà là bạn cho bao nhiêu lòng biết ơn.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 Lấy bất kỳ hóa đơn nào chưa thanh toán hiện tại mà bạn có, sử dụng sức mạnh ma thuật của lòng biết ơn và viết trên mỗi hóa đơn. Cảm ơn bạn vì số tiền. Cảm thấy biết ơn vì có tiền để thanh toán hóa đơn, cho dù bạn có hay không. 3. Lấy người hóa đơn bạn đã thanh toán trong quá khứ và viết lên mặt trước của mỗi hóa đơn những từ kỳ diệu. Cảm ơn đã thanh toán. Cảm thấy thực sự biết ơn vì bạn đã có tiền để thanh toán hóa đơn. 4. Trước khi ngủ, hãy cầm Magic Rock bằng một tay và nói những lời kỳ diệu. Cảm ơn bạn.